Mà dưới chân núi đế anh vây ở mê trận bên trong, trên đầu cắm nhánh cây, trên người mang theo lá cây, trong tay phủng la bản, một mặt đi một mặt tính. Đông lăng thẳng nhãi này quả thực là điên rồi, ta nếu là mặc kệ đế ngạ, ta xem con của hắn làm sao bây giờ. Hắn không cầu ta, còn phải cho ta thiết trận pháp. Can vị. Khôn vị. Hát xỉ. Đế anh ngẩng đầu lên, lại hợp với đánh mấy cái hát xỉ, theo sau nói, người già rồi, thân thể cũng không hảo a. Đế anh một người ở dưới chân núi hạt chuyển động khi, đế ngạn cùng đế Hi tránh ở trong chăn, kế hoạch như thế nào hoàn toàn tách ra đế anh cùng Diệp Trần. Ta cảm thấy bọn họ rất có châm lại tình xưa khả năng. Đế ngạn nghiêm túc phân tích, rốt cuộc, năm đó bọn họ là bởi vì hiểu lầm tách ra, mẫu hậu còn vì hắn sinh hạ chúng ta, có thể thấy được mẫu hậu đối đế anh có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Đế Hi cảm thấy đế ngạn nói rất có đạo lý, liều mạng gật đầu. Đế ngạn tiếp tục nói, mẫu hậu trước kia nói qua. Nàng hóa hình làm người sau nhìn thấy người đầu tiên chính là phụ quân, cho nên bọn họ nhận thức hẳn là thời gian rất lâu, mà đế anh còn ở phụ thân lúc sau nhận thức mẫu thân. Nhưng dưới loại tình huống này, mẫu thân như cũ chúng ta hiện tại việc cấp bách, là làm đế anh cùng mẫu thân không cần thường xuyên gặp mặt, để tránh bọn họ châm lại tình xưa. Đối. Đế hi siết chặt tiểu nắm tay nói, cứ như vậy, chúng ta quyết không thể làm đế anh cùng mẫu thân gặp lại. Trước đó đế ngạ nghĩ nghĩ nói, chúng ta đến đi tìm một người. Ai? Đế Hy sáng lên đôi mắt, giờ phút này nàng đối chính mình đệ đệ bội phục sát đất, đế ngạn chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, tiến vô hư phát. Đế ngạn híp híp mắt nói, "Thiếu Hoa thúc thúc." Hai đứa nhỏ còn không có học được ngàn giảm truyền âm, nhưng bọn hắn rất có học tập năng lực, hơn phân nửa đêm chạy đến kho sách, nhảy ra cơ sở pháp quyết, tìm được rồi truyền âm thuật, bắt đầu học tập. Trải qua nửa đêm phân đấu, hai đứa nhỏ tự học học xong truyền âm thuật, vì thế Thiếu Hoa nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, liền nghe thấy được đế ngạn thanh âm. Thiếu hoa thúc thúc. Thiếu hoa thúc thúc. Thiếu hoa cho rằng chính mình đang nằm mơ, không kiên nhẫn nói, làm gì. Thiếu hoa thúc thúc, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, mẫu hậu cùng đế anh rốt cuộc cái gì quan hệ. Thiếu hoa xác định chính mình đang nằm mơ, Diệp Trần cùng đế anh có thể có quan hệ gì. Năm đó hắn cùng mặt khác ba vị đế quân cùng đế anh cùng nhau đi ngang thời điểm, hoàn toàn không có Diệp Trần xuất hiện. Hắn bĩu môi nói, ta như thế nào biết. Đừng xảo ta, ta muốn ngủ. Thiếu hoa thúc thúc. Đế Hi nổi giận, hét lớn một tiếng, thiếu hoa chân run lên, hắn đặc biệt sợ đế Hi, bởi vì đế Hi cùng nàng cha giống nhau, thập phần bạo lực. Thiếu hoa chặn lại nói, các ngươi cảm thấy bọn họ là cái gì quan hệ, chính là cái gì quan hệ. Thiếu hoa thúc thúc đế ngạn mím môi, ta muốn biết, mẫu hậu là bị phụ thân lừa gạt gà cho hắn sao? Là? Đúng vậy đi. Thiếu hoa có chút không xác định. Hồi tưởng khởi năm đó tới, diệp chân giống như thật là bị đông lăng vừa lừa lại gạt liền đoạt mang quải lộng tới đông cực cung. Nghe xong lời này, đế ngạn trong lòng có đế, hắn trong mắt thần sắc tối sầm đi xuống, gật đầu nói, ta đã biết. Nói xong, ngàn dặm truyền âm thuật liền chặt đứt. Lúc này thiếu hoa ý thức được, không đúng, giống như không phải nằm mơ. Nếu không phải nằm mơ, đế ngạn cùng đế hi hỏi hắn cái này làm cái gì. Còn có, hắn nói hắn đã biết. Hắn biết cái gì. Thiếu hoa trong lòng hoảng hốt, lập tức bắt đầu nếm thử liên hệ đế ngạn. Nhưng mà lúc này hắn phát hiện. Hắn sở hữu pháp thuật đều bị Đông Lăng bày ra trận pháp sở ngăn trở. Nguyên lai Đông Lăng vì ngăn trở đế anh, đem toàn bộ đông cực cung bố trí thành một cái chỉ cho bên trong người chủ động liên hệ bên ngoài, không chuẩn bên ngoài người chủ động tìm bên trong địa phương. Nói cách khác, thiếu hoa muốn ngăn trở chuyện này, chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Chính là hắn đi, nếu xảy ra chuyện, kia Đông Lăng khẳng định liền biết là cùng hắn có quan hệ. Bọn họ nói đế anh, khẳng định là đế anh đi đông cực cung, kia đế anh chạy đông Cực Cung đi. Tam chín phần mười là vì đế ngạn tiểu tử này. Xem ở chính mình nhi tử phân thượng, đế anh không nhất định sẽ bị đông lang đánh. Kia đế ngạn đế hy càng không thể bị đông lang đánh. Tính tính đi, cũng chỉ có hắn sẽ bị đánh. Thiếu hoa tưởng tượng, chạy nhanh liền bắt đầu thu thập hành lý. Suốt đêm trốn chạy tới rồi thiên đình, gõ khai thiên đế tẩm cung cửa phòng. Thiên đế hắc mặt ngồi ngay ngắn ở trên giường nhìn hắn, ngươi hơn phân nửa đêm chạy ta phòng tới làm cái gì. Thiếu hoa ra mặt dạy cười, cái kia, thiên đế a Gần nhất có khỏe không? Ta có thể tưởng tượng chết ngươi làm. Tới tới tới, ngươi ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Nói còn chưa dứt lời, thiếu hoa đã bị thiên đế đem mặt ấn ở trên tường. Có chuyện thiếu hoa rẽ rủa ra tiếng, hảo thuyết. Nói thiên đế lạnh thanh âm, hơn phân nửa đêm ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? bệ hạ A. Thiếu hoa khóc thành tiếng tới, cứu mạng A. Thiếu hoa trốn chạy thời điểm, đế hy cùng đế ngạn chia rẽ diệp trần cùng đế anh kế hoạch đã bước đầu hình thành. Ta nghĩ tới đế ngạn nghiêm túc nói, chúng ta kế hoạch chia làm hai bộ phận, đệ nhất bộ phận là làm mẫu hậu cùng đế anh tách ra, đệ nhị bộ phận là làm mẫu hậu yêu phụ quân. Phía trước một bước, ta quyết định từ ta tới hy sinh đế ngạn ngẩng đầu, dưng dưng nhìn đế hy, tỷ tỷ, ta sẽ cùng đế anh rời đi nơi này, ta nếu muốn biện pháp dẫn hắn xa xa rời đi, ở cha mẹ không có yêu nhau trước, ta sẽ không trở về. Cho nên tỷ tỷ, quan trọng nhất bước thứ hai, liền phải từ ngươi tới hoàn thành. Ngươi yêu cầu làm cha mẹ yêu nhau. Đệ đệ, ngươi yên tâm đế hi nắm lấy đế ngạn tay, khóc lóc nói, ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi kỳ vọng. Tỷ tỷ đế ngạn lấy ra một phen hoa mai tiểu thiết lạc, về sau ngươi ta liền không thể gặp mặt, chờ tái kiến thời điểm, khả năng ngươi không quen biết ta, ta không quen biết ngươi. Vì phong ngừa chúng ta yêu nhau, chúng ta phải làm một cái đánh dấu, về sau nhìn thấy cái này đánh dấu, chúng ta liền biết, chúng ta là thân tỷ đệ. Đây là đế ngạn từ thoại bản tử thượng đến ra tới kết luận, thiên hạ có tình nhân luôn là thân huynh muội. Đế Hi cũng xem thoại bản tử, nàng nhanh chóng tiếp nhận rồi Đế Ngạn lý luận, gật đầu nói, "Ngươi nói, làm cái gì đánh dấu?" Chính là cái này Đế Ngạn cầm hoa mai tiểu thiết lạc, đem vật ấy phong với than hỏa bên trong, chúng ta nơi tay bôi phía trên lưu lại cái này hoa mai lạc, về sau vừa thấy đến cái này ấn ký, là có thể phân biệt ra người ta." Đế Hi nhìn qua có điểm đau. Nhìn Đế Hi bộ dáng, Đế Ngạn quyết đoán nói, "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sợ đau? Ngươi nếu sợ đau, ta còn có mặt khác biện pháp, ngươi đổi một cái đi. Đế Ngạn lại lấy ra một viên cương trâm, ngày xưa Nhạc Phi ở bối thượng đâm tinh trung báo quốc bốn chữ, ta có thể ở ngươi mu bàn tay thượng thứ. Ngươi đem cái kia hoa mai thiết lạc lấy lại đây, ta nhìn nhìn lại. Đế Hi lập tức hướng tới mới vừa rồi cái kia hoa mai thiết lạc vươn tay, liền như thế nào làm ký hiệu một chuyện, hai đứa nhỏ tranh chấp một đêm, cuối cùng hai người quyết định cho chính mình định ra ngoại hiệu, chờ ngày sau gặp mặt mặc kệ là ai. Bọn họ trước giới thiệu ngoại hiệu, như thế cũng liền sẽ không sai nhận. Cái này ngoại hiệu muốn nghe đi lên đủ bá đạo, đủ uy phong, thả, độc nhất vô nhị. Vì thế đế ngạn gọi là, vân du cử vô bá, đế hi gọi là, đông cực lôi chấn thiên. Hai người lại liền bọn họ kế hoạch tiến hành rồi một ít tế hóa, thực mau, ngày hôm sau tới rồi. Ngày hôm sau sáng sớm, đế anh rốt cuộc phá khai rồi là sở hữu mê trận, hùng hổ đứng ở đông cực cung cửa. Đông lăng lười biếng đứng lên dẫn theo kiếm từ cửa đi ngang qua, thấy quần áo tả tơi trên đầu đỉnh thảo đế anh, hắn đầu tiên là nhìn như không thấy đi qua đi, theo sau lại lui lại đây, kinh ngạc nói, đế anh, đúng vậy, đế anh nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, thở hổn hển nói, đem hải tử cho ta giao ra đây, đế ngạn hắn, ta tới, đế ngạn thanh âm chợt vang lên, hai cái đại nhân quay đầu lại, liền thấy đế ngạn đã thu thập hảo bọc hành lý, vẻ mặt thấy chết không sờn khí thế, từ trong môn đi ra. Đông Lăng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đế ngạn như vậy chủ động, mà đế anh cũng không cảm thấy đế ngạn chuyển biến có cái gì hảo kỳ quái, rốt cuộc, hắn luôn luôn đối chính mình rất có tin tưởng, cảm thấy đế ngạn lấy bái hắn làm thầy vì vinh, cũng không phải cái gì hảo kỳ quái sự tình. Vì thế hắn rốt cuộc ở đi vào đông cực cung sau, lần đầu tiên có hảo tâm tình. Hắn cười vây vây tay nói, tiểu ngạn, tới. Đế ngạn gật gật đầu, đi vào đế anh trước mặt. Hắn ngửa đầu nhìn đế anh, trinh trọng nói, bất quá. Ở đi phía trước, ta có mấy cái điều kiện, ngươi yêu cầu đáp ứng ta. Ngươi nói, ta nghe một chút xem. Đế anh cười tủm tỉm mở miệng. Đầu tiên đế ngạn bắt đầu nói chính mình yêu cầu, tên của ta muốn từ ta chính mình lấy. Cái này có thể đế anh gật gật đầu, hắn muốn gì cũng không tính toán quản đế ngạn tên. Bất quá đế ngạn muốn chính mình lấy cũng không có gì, vì thế hắn dò hỏi, ngươi tính toán cứ gọi là gì. Cự vô bá, đế ngạn đem cái này rất có khí thế tên niệm ra tới. Một bên nghe bọn họ hai đối thoại Đông Lăng dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn đế ngạn, muốn nói gì, lại sợ đả kích chính mình hải tử. Cự vô ba tên này, như thế nào nghe như thế nào giống cái hamburger A. Tuy rằng cách này cái 21 thế giới hảo cảnh đã rất nhiều năm, nhưng Đông Lăng trí nhớ hảo, rất nhiều chuyện đều nhớ rất rõ ràng. Bọn họ cũng thường xuyên sẽ đem mặt khác quốc tế ngữ luôn đưa tới nơi này tới, bởi vậy đế ngạn cùng đế hi mới biết được cái gì cự vô bá lôi chân thiên. Đông Lăng nghẹn không nói lời nào thời điểm. Diệp Trần dẫn theo lồng chim đi ra, thấy ba người đứng ở một bên nói chuyện, liền đi tới đông lăng bên người tới, trêu bừa điều nói, các ngươi đang làm cái gì đâu. Nga, đế anh tính toán đem A Ngạn mang đi. Diệp Trần ngần người, nhi tử đột nhiên rời đi, nào có mâu thân không đau buồn đạo lý. Nàng thở dài, đang định nói cái gì, liền thấy đế ngạn giữ chặt đế anh tay, xem đều không xem Diệp Trần, lập tức nói, đi thôi. Đế ngạn chủ động yêu cầu, đế anh quả thực nhạc nở hoa. Vốn đang cho rằng muốn phí một phen chắc trở mới có thể đem người lừa gạt đi, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như thế tích cực chủ động, vì thế đế anh nháy mắt mang theo đế ngạn liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Đến Diệp Trần phản ứng lại đây khi, nàng quay đầu hỏi bên cạnh Đông Lăng, cứ như vậy đi rồi. Bằng không đâu. Đông Lăng đôi tay hợp lại ở tay háo gian, hắn là đi tu đạo, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta hay là còn muốn làm cái hiến hội vui vẻ đưa tiện hắn. Diệp Trần cảm thấy là đạo lý này. Mà đế ngạn bị đế anh dẫn theo, đàng vân giá vũ rời đi sau, rốt cuộc rốt cuộc không chế không được chính mình, khóc ra tới. Đế anh có chút kỳ quái, ngươi khóc cái gì? Ta nói cho ngươi đế ngạn hút cái mũi, ta phụ quân chỉ có đông lăng một cái, ngươi mơ tưởng làm ta kêu ngươi phụ quân. Đế anh! Hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này quái quái. Bất quá hắn cũng không cảm thấy có cái gì, hắn cũng quái quái. Hắn mang theo đế ngạn đi chính mình đạo tràng, hắn đạo tràng kiến ở biển sâu dưới, ngăn cách với thế nhân đế ngạn không như thế nào đi qua hải đối biển sâu dưới hết thảy đều hoài một loại tò mò lại sợ hãi trong lòng. đế anh mang theo hắn thở dài nói: ta vốn là tính toán làm ngươi trước tiên ở đông cực cung dưới chân núi trưởng đến thành niên, nhưng ngươi nếu chủ động yêu cầu, ngươi phụ quân lại đối ta bất kính, ta đây liền mang ngươi lại đây. ngươi biết, ngươi sở tu, ngãi ngàn thế hóa mộng nói nhất ngọc nhất sinh, nếm vui buồn tan hợp, chua ngọt đắng cay, chờ ngàn thế lúc sau, ngươi liền có thể có điều thành vị cư tôn thần chi vị. Không nói chơi. Nhưng nếu có nào một đời, ngươi tham không phá, ngộ không ra, liền đem vĩnh viễn đắm chìm với hắn một đời, lặp đi lặp lại. Lời này đối với một cái hải tử tới nói có chút quá mức tối nghĩa, nhưng đế ngạn từ trước đến nay thông minh, thế nhưng cũng là đại khái hiểu. Đế anh thấy hắn gật đầu, liền nói, địa phương khác ngươi vô pháp có cái hoàn chỉnh cảnh trong mơ, ở chỗ này, ngươi nhưng cùng ta cùng nhau đi vào giấc ngộ. Tu hành mới bắt đầu, sư phụ mang ngươi, liền bắt đầu ngươi đệ nhất thế tu hành đi. Cái thứ nhất mộng bắt đầu sau, không đến cả đời này kết thúc, ngươi sẽ không tỉnh lại, ngươi tỉnh lại khi, khả năng một năm, khả năng mười năm, khả năng trăm năm, thậm chí mấy vạn năm. Mộng có bao nhiêu trường, quyết định bởi với ngươi ngộ tính. Vậy ngươi lần đầu tiên nằm mơ, làm nhiều ít năm. Đế ngạn nhíu mày, đế anh cười cười, sáu mươi năm. Lại nói tiếp rất dài, nhưng ở năm đó đông lăng cây bùa để tiếp theo ngồi một ngàn năm hồng hoang thời đại, đảo cũng coi như không thượng cái gì. Đế ngạn gật gật đầu. Hắn muốn hỏi một chút đế anh về hắn cùng Diệp Trần Sự, lại hỏi không ra khẩu. Sau một hồi, hắn thở dài nói, ta đã biết. Kia đế anh hơi hơi mỉm cười, ngón tay đặt ở đế ngạn giữa chán, chúng ta bắt đầu đi. Đế anh cùng đế ngạn ở ở cảnh trong mơ ngủ khi, đông lăng cùng Diệp Trần Luyện kiếm rửa mặt sau, nhìn nhìn này, suy tư đã gần một ngày chưa thấy được đế hi, đế hi có phải hay không ngủ đã chết. Bọn họ rốt cuộc vẫn là một cái phụ trách nhiệm, cha mẹ, liền đi tìm đế hi, kết quả mới vừa bước vào môn. Liền nghe thấy được mơ hồ nước nọ thanh. Diệp Trần nhíu nhíu mày, "Đi vào đi." Bất đắn nói, "Hi Nhi." Đế Hi thanh âm tức khắc dừng, Đông Lăng trực tiếp đi nhanh vượt đi vào, đem Trăn một Hiên, liền thấy Đế Hi trong tay cầm cái hoa mai bàn ủi, đầy mặt là nước mắt. Đông Lăng lạnh sắc mặt, nói thẳng, "Ai khi dễ ngươi?" Đế Hi ôm bàn ủi, liều mạng lắc đầu. Diệp Trần đi qua đi, đem bàn ủi từ Đế Hi trong tay rút ra, nghi hoặc nói, "Đây là cái gì?" Đế Hi không nói lời nào dơ tay đi đoạt lấy bàn ủi, Diệp Trần đứng lên, nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện thật là hình cụ sau, không có đến, có chút kinh ngạc, thứ này ngươi cầm làm cái gì? Đế Hi vẫn là không nói lời nào, Đông Lăng dơ tay vuốt về nàng phát, ôn hòa thanh âm, Hi Nhi, có cái gì hủy khuất cùng cha mẹ nói. Lời này quá ôn nhu, Đế Hi cơ hồ liền phải nói ra, chính là nàng vẫn là không có nói ra. Nàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, dựa theo phía trước cùng Đế Ngạn thương lượng nói, mẫu hậu. Ta đêm nay, tưởng cùng ngươi ngủ. Diệp Trần nhún mày, tổng cảm thấy Đế Hi có cái gì kế hoạch, nàng gật gật đầu, hảo a. Trời đến ban đêm, Diệp Trần cùng Đế Hi ngủ chung. Đế Hi trong mắt có rất nhiều lời nói muốn hỏi, Diệp Trần cũng không nói lời nào, làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau. Lên giường sau, Diệp Trần đem Đế Hi ôm đến trong lòng ngực, vô vô nàng bối nói, ngủ đi. Đế Hi ứng thanh, sau đó nhỏ giọng mở miệng, mẫu hậu, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Ngươi hỏi. Mẫu hậu, ngươi cùng đế thúc thúc, như thế nào nhận thức ca? Nghe được đế hy nhắc tới đế ngạn, Diệp Trần có chút nghi hoặc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không, không có gì. Đế ngạn từng nói qua, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Muốn cho Diệp Trần yêu đông lăng, đầu tiên phải biết rằng, Diệp Trần vì cái gì ái đế anh. Vì thế bọn họ bước đầu tiên, trước tìm hiểu Diệp Trần cùng đế anh quan hệ. Vì thế Diệp Trần lại nói tiếp. Năm đó nàng rời đi đông lăng lúc sau, khắp nơi lên lỏi. Đã từng bị đế anh đã cứu một lần. Đế Hi gật gật đầu, minh bạch, anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó nàng lại nói, kia, mẫu thân vì cái gì thích đế anh đâu? Thích. Diệp Trần có chút mờ mịt, nhưng lại tưởng, có lẽ tiểu hài tử cho rằng thích, cùng đại nhân nói thích, có lẽ không phải một cái thích. Vì thế Diệp Trần cười cười nói, bởi vì hắn lớn lên đẹp đi. Đế Hi gật gật đầu, lại hỏi một ít. Hỏi nhiều vài câu, Diệp Trần liền cảm thấy không đúng rồi, nàng trong lòng phát hiện, trên mặt lại không hiện. Ngược lại cực kỳ ôn nhu nói: "Hi Nhi, ngươi vì cái gì như vậy thích hỏi về đế anh thúc thúc mấy vấn đề này a?" "Đế Hi cứng đờ, Diệp Trần tiếp tục nói: "Ngươi sẽ không thích đế anh thúc thúc đi." "Mới không có." Đế Hi quả quyết cự tuyệt, lật qua thân đi, không nói. Đế Hi trạng thái làm Diệp Trần minh bạch, nàng nhất định có Diệp Trần không biết tâm sự. Diệp Trần đem chuyện này cùng Đông Lăng nói, Đông Lăng cái thứ nhất phản ứng chính là đi ra ngoài. "Ngươi đi làm cái gì?" Diệp Trần vội vàng bắt lấy Đông Lăng tay háo Đông Lăng cười lạnh ra tiếng, hắn câu dẫn ta khuê nữ, ta đi phế đi hắn. Diệp Trần. Bình tĩnh một chút thiếu niên. Đừng như vậy xúc động Diệp Trần bắt lấy muốn đi đánh đế anh Đông Lăng, trước làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại nói. Hai người đem đế hy phản ứng đặt ở trong lòng, bọn họ trộm quan sát đế hy, đế hy cũng trộm quan sát bọn họ. Đế hy phát hiện, kỳ thật phụ mẫu của chính mình cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy, miễn cương ở bên nhau. Diệp Trần nhìn qua đối Đông Lăng cũng khá tốt, Đông Lăng nhìn qua kia đương nhiên đối Diệp Trần là vạn thiên sủng ái, nàng kỳ thật không phải đặc biệt lý giải đại nhân thế giới. Ngươi nói Diệp Trần ái Đông Lăng đi, vì cái gì còn muốn cùng Đế Anh gặp mặt đâu? Ngươi nói Diệp Trần không yêu Đông Lăng đi, vì cái gì đối Đông Lăng tốt như vậy đâu? Bất quá mặc kệ thế nào, Đế Hi đều cần cù chăm chỉ dựa theo Đế Ngạn kế hoạch, mỗi ngày cấp Diệp Trần tẩy não, nói chính mình phụ quân chỗ tốt, nói điểm mối tình đầu đều là mây khói thoảng qua, quý trọng bên người nhân tài quan trọng nhất cành gả chuyện xưa. Diệp Trần mỗi ngày nghe được như lọt vào trong giấc ngủ, nàng vẻ mặt mờ mịt thời điểm, Đế Hi liền cơ hồ mau khóc, Diệp Trần cảm thấy, Đế Hi có lẽ là mắc phải bệnh trầm cảm. Hai vợ chồng tính toán, liền quyết định mang theo Đế Hi đi xem đại phu. Đế Hi liều chết không tử, nhưng là vẫn là bị trói đi đại phu nơi đó. Y Li Tiên thực ôn hòa dò hỏi thật lâu, Đế Hi đều không nói một lời, Y Li Tiên nghĩ nghĩ, giống nhau tiểu hài tử vấn đề, tổng nơi phát ra với đại nhân, hắn liền nói, có phải hay không đông lăng đế quân quá nghiêm khắc? ngươi sợ hãi. Đế Hi lắc đầu. Y Lê Tiên lại nói, đó là Diệp Trần Đế hậu quá không đáng tin cậy, làm ngươi quá không yên tâm. Đế Hi do dự một chút. Y Lê Tiên cảm thấy muốn nói, nhưng thực mau, Đế Hi lại lắc đầu. Y Lê Tiên cười, tổng không phải bọn họ vị nào xuất quy đi. Tiểu hài Tử giấu không được chuyện nhi, Đế Hi sắc mặt đương trường thay đổi. Đế Hi sắc mặt thay đổi lúc sau, Y Lê Tiên sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cảm giác chính mình đã biết một cái kinh thiên đại bí mật, hắn đang chuẩn bị lại mở miệng khi. Đế Hi đột nhiên liền khóc, nắm lời Y Tuy Tiên tay Hảo nói, thúc thúc, ngươi không cần nói cho những người khác, ta thật sự không nín được. Ta gần nhất Hảo khổ sở, Hảo áp lực, ta đệ đệ đi rồi, ta không có bất luận kẻ nào có thể chia sẻ, ta thật sự rất sợ hãi. Y Tuy Tiên nhìn khóc đến giống cái lệ nhân giống nhau tiểu hải tử, tưởng nói cho nàng, đừng nói nữa, cha mẹ ngươi đều tránh ở bình phong mặt sau đâu. Chính là hắn lại không cái này là gan, rốt cuộc đông lăng cũng hảo, diệp Trần cũng hảo, đều không phải hắn đắc tội đến khởi. Chỉ có thể chấn an đế Hi nói, ngươi yên tâm, thúc thúc sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi yên tâm rứt lời. Dù sao, là chính ngươi nói. Ý tiên nội tâm lương chi rẽ rủa một chút, lại bị chấn an. Đế Hi là thật sự nghẹn lâu lắm. Nàng chưa bao giờ là cái tàng được chuyện này, hiện giờ đế ngạn không còn nữa, nàng trong lòng đã sớm rối loạn, chỉ là dựa theo đế ngạn nói ở yên lặng chấp hành nhiệm vụ. Thật vất vả gặp một ngoại nhân, hơn nữa cái này người ngoài, là cái đại phu. Nghe nói đại phu đều sẽ hảo hảo chiếu cô chính mình người bệnh, nàng tin tưởng cái này đại phu sẽ không bán đứng nàng. Vì thế nàng toàn bộ nói, ý lý tiên ngươi không biết, ta mẫu hậu xuất quỹ. Vừa mới dứt lời, Diệp Trần liền mở to mắt, tưởng lao ra đi đánh chết cái này bất hiểu nữ. Nhưng mà nàng khất chế chính mình, nên hướng về phía Đông Lăng rất có thâm ý ánh mắt. Diệp Trần dùng ánh mắt biểu đạt, nàng nói bừa đâu, ngươi đừng tin tưởng. Đông Lăng nâng lên tay, ở trên cổ lau một chút. Diệp Trần run run Nàng không quá xác định, Đông Lăng cái này động tác ý tứ, là tính toán sát nàng, vẫn là sát nàng gian phu, cũng hoặc là gian phu cùng nàng cùng nhau sát. Không đúng, nàng không có gian phu. Diệp Trần lập tức có lực lượng, mang theo một cổ hạo nhiên trinh khí, nên hướng Đông Lăng xem kỹ. Sau đó đế hy đem đế ngạn cho nàng phân tích hết thể nói thẳng ra. Chính mình mẫu hậu lao tình nhân tới, bọn họ còn phân hài tử, còn mắt đi mày lại. Đế hy một mặt nói một mặt khóc. Đêm này ra nhân luân thảm kịch nói được người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Liên y di tiên đều vào diễn, nhịn không được nói, các ngươi tỷ đệ thật sự quá đáng thương. Đặc biệt là nói đến bọn họ tỷ đệ tính toán dùng hoa mai lạc ở chính mình trên người lạc hoa mai tương nhận thời điểm, bên cạnh tiểu tiên Nga đều khóc. Diệp Trần cùng Đông Lăng nghe bên ngoài anh anh anh khóc thành một mảnh, nghe không nổi nữa, hai người xuyên tường đi ra, cùng nhau ngồi ở vách núi bên cạnh, nhìn ra xa biển mây. Ngươi nói Đông Lăng nhịn không được mở miệng, đứa nhỏ này là tùy ai Diện tinh thành như vậy, hắn không cảm thấy chính mình có loại này thể chất. Diệp Trần đột nhiên đặc biệt hoài niệm 38 hút thuốc biểu tình, nàng cảm giác nếu thời đại này có yên, giờ phút này, nàng cũng nghĩ đến hai can, nội tâm quá hữu quạng. Nàng hoàn toàn không thể lý giải, chính mình nhi tử nữ nhi là như thế nào não bổ ra trận này nhân luân tuồng. Ta cảm thấy hiện tại mấu chốt vấn đề là, lúc trước ngạn nhi, không phải tự nguyện đi theo đế anh đi. Đế anh đáp ứng cũng may chúng ta dưới chân núi đem ngạn nhi dưỡng đến thành niên lại mang đi. Lúc trước Ngạn Nhi chủ động mở miệng, ta cho rằng Ngạn Nhi một lòng câu đạo, hiện tại ta chỉ có một ý tưởng. Đến tìm trở về, Đông Lăng kiên định mở miệng, ta không bao giờ có thể tin tưởng người khác giúp chúng ta mang hài tử. Hắn nghĩ tới, chính mình hài tử không có khả năng có loại này tính tình, tính tình này tuyệt đối không phải hắn cùng Diệp Trần dẫn tới, chỉ có thể là thiếu hoa. Nói đến mang hài tử, Diệp Trần liền minh bạch Đông Lăng ý tứ, nàng bổ sung một câu, chuyện này bắt đầu, là thiếu hoa cùng bọn hắn nói. Bọn họ không phải người thân sinh. Ta minh bạch. Đông Lăng biết Diệp Trần ở nhắc nhở cái gì, hắn gật đầu nói, trước đem Ngạn Nhi tìm trở về, tìm trở về sau, ta tự mình đi Thiếu Hoa Sơn tìm hắn. Thiếu Hoa ở thiên đình trong hoa viên cấp thiên đế họa bức họa, nhịn không được đánh cái hắt gì. Thiên đế từ từ chớp mắt, "Thiếu Hoa, làm sao vậy?" "Không có gì, Thiếu Hoa chạy nhanh nói, khẳng định có người muốn tìm ta phiền toái." Thiên đế cười khẽ, "Tìm ngươi phiền toái người còn thiếu sao?" Có thể làm ta đánh hát xỉ chỉ có một thiếu hoa túi đầu vẽ tranh, bệ hạ, ta nửa đời sau, liền dựa ngươi. Thiên đế, hảo tưởng cự tuyệt, làm sao bây giờ? Đông lăng cùng Diệp Trần đợi trong chốc lát, đế hi khóc đủ rồi, từ y di tiên ôm đi ra. Y di tiên sắc mặt có chút khó coi, không biết nên nói gì, Diệp Trần quyết đoán nói, ngài không cần phải nói, ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Nàng lời nói ngài đừng để ở trong lòng, đều nói bừa chúng ta đặc biệt tân ái. Đế hi nghe được lời này ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá Diệp Trần, tựa hồ ở suy tư Diệp Trần trong lời nói hơi nước. Diệp Trần đem Đế Hi ôm đến trong lòng ngực, cảm tạ quá ý nghĩa tiên sau, liền mang theo nàng đi ra ngoài. Sau đó nàng thở dài, cùng Đế Hi nói: "Hi Nhi, ta mang ngươi đi tìm Nạn Nhi." "A." Đế Hi cuống quít ngẩng đầu. Diệp Trần nghĩ nghĩ nói: "Ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta đều đã biết. Chính là, này thật là hiểu lầm. Ta không thích Đế Anh, các ngươi là ta cùng đồng lăng thân sinh hải tử." Chúng ta đây vì cái gì sẽ họ đế? Đế hi kích động lên, ta đã không phải ba tuổi hài tử, ngươi đừng gặp ta. Đúng vậy, nàng bảy tuổi. Diệp Trần mặt vô biểu tình nhìn về phía Đông Lăng, vấn đề này đến hắn tới giải thích. Ta là cảm thấy, họ đế tương đối uy vũ khí phách. Nói, Đông Lăng nhìn về phía Diệp Trần, ngươi không phải cũng là cho là như vậy sao? Chính là các ngươi một cái họ đông, một cái họ Diệp, vì cái gì ta muốn họ đế? Diệp Trần bắt lấy trọng điểm, nàng đội nói. Thần tiên bốn gì cũng không nhất định đi theo phụ thân họ á rồng sinh chính con, bọn họ một cái họ sao. Lời này làm đế Hi ngẩn người, nàng chợt cảm thấy, Diệp Trần nói được tựa hồ có như vậy vài phần đạo lý. Nàng thật cẩn thận nói, cho nên, các ngươi cũng không phải phân hài tử. Đúng vậy, Diệp Trần có chút bất đắc dĩ, không phải phân hài tử, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vừa nghe lời này, đế Hi ôm lấy Diệp Trần, lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Trấn An đế Hi sau. Diệp Trần cùng Đông Lăng quyết định đi tìm Đế Anh. Kết quả bọn họ đột nhiên phát hiện, Đế Anh phảng phất là nhân gian bộc hơi giống nhau, biến mất không thấy. Chuyện này ở Đông Lăng đoán trước trong vòng, Đế Anh nằm mơ thời điểm không thích bị người quấy rầy, cho nên đạo tràng cơ hồ không người biết hiểu, bọn họ chỉ có thể chờ Đế Anh mang theo Đế ngạn chủ động xuất hiện, vì nhu trí, Đông Lăng đi tìm Thiếu Hoa. Thiếu Hoa tránh ở Thiên đỉnh không ra, Đông Lăng cũng không nói lời nào. Chờ Thiếu Lăng trốn rồi một tháng sau, hắn lồm lớp lo sợ chạy tới hỏi Thiên Đế. Bậy hạ, đông lăng tới sao? Hắn không có tới. Thiên đế hơi hơi mỉm cười, bất quá, ngươi thiếu hoa sơn. Thiếu hoa nuốt nuốt nước miếng, làm sao vậy? Không có. Thiên đế đạm nhiên mở miệng. Thiếu hoa run rẩy xuống tay, cái gì thế? ơ? Không có. Ta sống sờ sờ một ngọn núi. Như thế nào liền không có? Không có, chính là, san bằng. Thiếu hoa. Đúng vậy, thiếu hoa sơn, cả tòa sơn bị đông lăng san bằng, chuyển qua đông cực cung bên cạnh. Thiếu hoa hoặc là không trở lại, chỉ cần một hồi tới, nhất định sẽ bị đông lăng trước tiên biết được. Chính là hắn không có khả năng ở thiên đỉnh trốn cả đời, mà khác khởi đạo chàng lại quá mức hào phí tâm lực. Vì thế văn chết không bằng sống chết, thiếu hoa cuối cùng vẫn là quyết định, đi cầu được vừa chết. Sau đó hắn liền trở về thiếu hoa sơn, trở thành tân một vị nửa tàn. Ma đế anh mang theo đế ngạn ở đáy biển tu đạo, một năm, lại một năm nữa. Bọn họ ở trong ngộng, đế anh trở thành một cái lao hòa thượng. Đế ngạn trở thành một cái tiểu hòa thượng. Đế anh đem đế ngạn nuôi lớn, đế ngạn vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Đế anh không tính là một cái đáng tin cậy sư phụ, nhưng khó xử tới khi, lại cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ đệ tử. Trong mộng sở hữu đau đớn đều là thật sự, mà bọn họ cũng không phải tiên nhân, chỉ là phàm nhân. Nhưng ở trong mộng, đế anh cũng sẽ đem ăn ngon nhường cho đế ngạn, sẽ ở mùa đông đem hậu quần áo đưa cho đế ngạn. Đế ngạn kỳ sơ thực bài xích hắn, rốt cuộc đây là muốn phá hư gia đình của hắn người sau lại lâu rồi, hắn không phải không biết tốt xấu người, có một năm mùa đông, hắn thấy đế anh hơi thở thoi thóp nằm ở chính mình bên người, hắn rốt cuộc quyết định đem chính mình sở hữu chăn cái ở trên người hắn. Đế anh từ từ tỉnh lại thời điểm, thấy đế ngạn nho nhỏ một con, ghé vào chính mình bên người. Hắn ôn hòa cười khai, tiểu ngạn. Đế ngạn ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn hắn, đế anh nhịn không được nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì. Đế ngạn gian nan nói, ta quyết định, có lẽ, ta có thể tiếp thu ngươi. Thiếp thu ta cái gì? Đế anh có một loại dự cảm bất hảo. Đế ngạn gian nan ra tiếng, phụ thân. Đế anh. Ngươi biết không đế anh cắn răng ra tiếng, ta sống nhiều năm như vậy, liền luyến ái cũng chưa nói qua, có không dậy nổi người lớn như vậy nhi tử. Đế ngạn. Nhiều năm sau, đế ngạn trưởng thành, rốt cuộc đã biết, chính mình năm đó cùng đế hi làm chuyện này thật tốt cười, nhiều ấu trĩ. Mà lúc này, cảnh trong mơ bên trong, đế anh đã là cái thực lao thực lao hòa thượng. Hắn ở trong ngưỡng trở thành đắc đạo cao tăng, mà Đế Ngạn là hắn đệ tử, sẽ tiếp nhận hắn vị trí, trở thành tiếp theo cái chủ trì. Đế Anh khuôn mặt giàn ua, làn da phảng phất là khô mộc giống nhau, sờ lên, hoa đến nhân thủ đau lòng. Sư phụ đuổi ngươi đi rồi này giai đoạn, dư lại lộ, ngươi biết đi như thế nào sao? Biết. Đế Ngạn hơi hơi mỉm cười, ta sẽ hảo hảo đi xong. Như hắn theo như lời, Đế Ngạn đi rồi, không ra ba năm, hắn liền đi ra cảnh trong mơ. Mở mắt ra khi. Hắn bất quá 16 tuổi. Đế anh ở hắn bên người, nhướng mày, tỉnh đến thật mau. Đế ngạn cười cười, hắn nhắm mắt lại, giơ tay, liền triệu hồi ra một con côn bằng tới. Ta phải về nhà một chuyến. Hành. Đế anh gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi, cái thứ hai mộng. Đế ngạn đứng thanh, đứng dậy đạp lên côn bằng phía trên, không chế sóng biển mà đi. Hắn xuất hiện ở Sơn Môn trước khi, Diệp Trần đang cùng Đông Lăng ở đánh cờ, Diệp Trần nhất quán không kiên nhẫn loại đồ vật này. Nhưng Đông Lăng cực kỳ yêu thích. Bọn họ cho nhau đáp ứng rồi đối phương, này dài dòng 5 tháng, bọn họ muốn thay phiên, dần dần học được thích thượng đối phương thích sự vật. Cảm tình đều yêu cầu kinh doanh, lại thâm hậu cũng không ngoại lệ. Mà Đế Hi ở bọn họ bên cạnh luyện kiếm. Đế Hi đã là kế Đông Lăng lúc sau mới nhậm chức kiếm thuật thiên tài, hiện giờ Thiếu Hoa thấy nàng liền chạy. Nàng luyện kiếm thời điểm, kiếm đột nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động, Đế Hi lòng có sở cảm, ngẩng đầu lên. Rồi sau đó nàng liền nhìn đến một cái áo lam thiếu niên gọi côn bằng mà đến, kia côn bằng rút nhỏ thân hình, nhìn qua phảng phất chỉ là một con bình thường tiên hạng. Thiếu niên ngồi xếp bằng, tay hợp lại ở trong tay áo, phảng phất là ở ngủ gật. Hán quần áo thượng vẽ nhật nguyệt sao trời, tóc dùng một cây màu trắng đai lưng hệ ở sau người, giữa chán một chút nốt ruồi đỏ, cùng đế hi giống nhau như đúc. Đế hi nhìn đế ngạn, sững sờ ở nơi đó, mà đông lăng ngẩng đầu thấy kia phảng phất là ngủ rồi giống nhau tuấn mỹ thiếu niên, trong mắt tất cả đều là ôn nu. Ngạn nhi về nhà. Hắn nói, Diệp Trần theo hắn ánh mắt xem qua đi, mỉm cười lên. Ấn nàng trong mắt tất cả đều là vui mừng, về nhà. Mà lúc này, thiếu niên trầm rãi mở to mắt. Hắn trong mắt phảng phất lạc núi sông năm tháng, lạc sao trời nhật nguyệt, phảng phất này thiên đạo, này vận mệnh, đều trong mắt hắn luân chuyển. Hắn mỉm cười nhìn về phía Đế Hi, dương giọng nói, Vân Du cự vô bá tại đây, xin hỏi đồng cực Lôi Chấn Thiên ở không? Đế Hi sắc mặt cứng đờ. Hiện giờ nàng đã biết, Lôi Chấn Thiên loại này tên Đối với một nữ hài tử, là bao lớn lực sát thương. Nhưng mà năm đó đáp ứng tốt, nàng cũng không nghĩ ở đệ đệ trở về đệ nhất nháy mắt liền đổi ý, vì thế nàng chỉ có thể căng ra đầu, gian nan nói, ở. Diệp Trần cười hầm lên ra tiếng, đế ngạn dơ lên khỏe miệng. Phu quân, mẫu hậu tỷ tỷ hắn ngữ khi ôn nu, ta đã trở về. Hắn đã trở lại. Nay ngươi một nhà đoàn tụ, đến tận đây núi sông năm tháng, nhất phai ôn nu. Giống như sở hữu tốt đẹp chuyện xưa giống nhau, từ nay về sau. Bọn họ quá rất khá, thực hạnh phúc. Chương 162 38 tân chủ nhân 1. Nhắc nhở: Bổn thiên cùng chức văn bất luận nhân vật nào đều không có quan hệ. 1. Dương Hiên nằm trên mặt đất, quanh thân toàn thân là huyết. Hắn gian nan vung tay lên, phát hiện hắn toàn thân gân mạch quả nhiên đều chặt đứt. Bất quá chuyện này hắn cũng không phải thực lo lắng, hắn là thiên nhất phẩm thủy linh can, tự lành công năng cực cường, chỉ cần cả đêm liền cũng đủ hắn khôi phục nguyên trạng, nhưng vấn đề chính là, hắn rơi xuống mạch núi nhiều yếu tố ma linh Sợ là đợi không được hắn tự lành, liền phải táng thân ở nơi này. Hắn thở dài một tiếng, đung nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thú minh. Dương Hiên không khỏi cười khổ lên. Xem ra hắn vận khí không tốt. Lúc này cư nhiên gặp được hảo thực người hỏa tình hổ. Kia hỏa tình hổ chiều hắn buôn tập mà đến, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chính là lúc này, trong không khí đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt linh lực chấn động, theo sau liền nghe có phật kệ cùng với mõ gõ tiếng động từ xa đến gần. Kia hỏa tình hổ thống khổ kêu lên. Phật ngữ ngâm tụng tiếng động trước sau không ngừng, Dương Hiên mở to xem đôi mắt, thấy một nữ tử người mặc thiển thanh sắc áo dài, ngọc châm vạn bối tóc, chân đạp hoa sen, chiều hắn thong dong mà đến. Nàng trong miệng tụng kinh không nghe, kinh văn hóa thành kim sắc tự phù, từng vòng cuốn quanh thượng hỏa tình hổ. Sau một hồi, hỏa tình hổ với kinh văn bên trong hóa thành một con ấu hổ, nàng kia đi đến ấu hổ bên cạnh, khom lưng đem nó vứt lên để vào ống tay áo trung, sau đó liền ngồi vào hắn bên người tới. Lấy nàng sở ngồi chỗ vi tâm, Một đóa thật lớn hoa sen quang văn nở rộ ở hai người dưới thân. Nữ tử đôi tay hợp lại với trong tay áo, nhắm mắt lại. Tại hạ vạn kiếm tông Dương Hiên, xin hỏi đạo hữu là. Dương Hiên đánh ra trước mắt nữ tử, có chút không dám xác định. Xem nữ tử sử dụng công pháp, hẳn là một vị thiền tu, tu thiền tu ít người, tu thiền tu nữ tử, càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không dám xác định. Nữ tử nhắm mắt lại, sắc mặt bất biến, đạm nhiên mở miệng, thiền tu vãn Hai, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, trong lòng có chút khẩn trương. Hôm nay nàng là cố ý tính nhật từ tới, ra cửa trước còn cố ý làm thị nữ cho chính mình tu chỉnh một phen, ở Dương Hiên rơi xuống vách núi khi liền trước đem chính mình lên sân khấu luyện tập vô số biến, nhưng mà lại vẫn là có chút thấp hỏng, không biết này lần đầu gặp mặt, có phải hay không cũng đủ hoàn mỹ. Cái này gặp mặt vốn nên là một cái khác nữ hải tử tím lăng. Dương Hiên hôm nay gặp nạn, vốn nên bị hắn sư điệt tím lăng tương trợ, cũng chính là lần này cứu giúp. Làm Dương Hiên đối nàng sinh tình Đến nỗi nàng vì cái gì biết loại chuyện này Nguyên nhân rất đơn giản Hoa Ngọc vẫn là một cái nhiệm vụ người chấp hành Nàng hệ thống kêu 38 Là một cái vai ác nghịch tập hệ thống Hắn nói hắn trước kia kỳ thật là đứng Ở vai chính kia một mặt bảo hộ thế giới hòa bình Nhưng là sau lại thích thượng Một cái cửa quay phụ tá vai ác hệ thống Vì bất hòa tức phụ nhi đối nghịch Hắn một lần nữa tìm được công việc Mà nàng là hắn đổi công tác Sau cái thứ nhất ký chủ 38 nói, Nó thực như bức, nó đã từng có được quá hoàn thành S cấp nhiệm vụ chủ nhân. Đối này, Hoa Ngọc vãn tỏ vẻ, nàng không tin. Nàng dù sao cũng là một cái tiểu thuyết tác giả, không phải như vậy hảo lừa dối. Bất quá cũng bởi vì Hoa Ngọc vãn là một cái tiểu thuyết tác giả, bởi vậy cái thứ nhất thế giới, 38 lựa chọn một cái nàng chính mình viết tiểu thuyết. Đây là một mảnh tu tiên tiểu thuyết, ở nàng dưới ngòi bút, dương hiên là một cái thiên phú cực cao, lớn lên phong cảnh tề nguyệt, lòng mang đại ái hoàn mỹ nam nhân cùng người qua đường giáp hoa ngọc vãn chắc chắn có hữu nước từ hoa ngọc vãn sinh ra khởi hai nhà người liền cho bọn hắn hạ đồng sinh cộng tử huyết chú ai ngờ dương hiên lại yêu tím lăng vì được đến tím lăng dương hiên vài lần hãm hại nam chủ tạ lạc cuối cùng sa đoạ thành ma hiệp trợ ma tộc diệt môn vạn kiếm tông bị tím lăng hòa hợp lực đánh chết sau đó nam nữ chủ phi thăng thượng giới mà hoa ngọc vãn ở cái này quá trình vẫn luôn trợ giúp dương hiên còn bị hắn làm đỉnh lô đưa cho tạ lạc châm ngòi nam nữ chủ quan hệ Cuối cùng nàng ở vạn kiếm tông diệt môn một trận chiến chung tùy Dương Hiên chịu chết. Nàng vốn dĩ cảm thấy, có được hệ thống, nàng kỳ thật chính là có được một cái bàn tay vàng, mặc kệ làm cái gì nhiệm vụ, nàng đều không sợ gì cả. Sau đó, một giấc ngủ dậy, nàng thành văn trung cùng Dương Hiên sinh tử gắn bó hoa ngọc vãn. Càng đáng sợ chính là, đương nàng cùng 38 nói, mau, giải trừ ta cùng Dương Hiên khế ước khi, 38 trả lời là, ngượng ngùng, tích phân không đủ a Hơn nữa 38 nhắc nhở. Nhiệm vụ của ngươi vốn dĩ chính là trợ giúp Dương Hiên tẩy trắng A. Hoa Ngọc Vãn, đây là cái gì phá hệ thống? ba Vì không cho Dương Hiên chết do đó liên lụy đến chính mình chết, cũng là vì nhiệm vụ. Hoa Ngọc Vãn cùng 38 thương lượng một chút, quyết định thay đổi cốt truyện. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là làm Dương Hiên không cần yêu nữ chủ. Vì thế nàng ở nữ chủ vốn nên cứu hắn địa phương thủ, sau đó có nảy ra hoàn mỹ tương ngộ Nghe cái này Hoa Ngọc Vãn Tên. Dương Hiên hoảng hốt nhớ tới một người, không khỏi nổi lên chơi đùa tâm tư, thở dài nói, hoa ngọc vãn tên này rất giống ta vị hôn thê, còn hảo nàng không xuất ra, bằng không ta tức phụ nhi muốn ngâm nước nóng. Nghe được lời này, nữ tử sắc mặt thanh lãnh, chậm rãi nói, đạo hưu, thiền tu là có thể thành thân. Nga Dương Hiên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hoa đạo hưu, ngươi cố ý cùng ta giải thích cái này, có phải hay không bởi vì ngươi thấy ta ngọc thụ lâm phong phong thần tuấn lãng mỹ mạo vô song tròn nên đối ta nhất kiến trung tình. Muốn gả cho ta. Không, Hoa Ngọc Vãn hơi hơi mỉm cười, nhịn xuống dùng mõ tạp chết hắn xúc động, ôn hòa mở miệng, chỉ vì ta chính là người kia vị hôn thê, Hoa Ngọc Vãn. Vừa mới dứt lời, bọn họ hai phía sau lại truyền đến một tiếng thu giống, ở Hoa Ngọc Vãn ra tay phía trước, một thanh phi kiếm đột nhiên cắm vào giã thú huyết hầu, sau đó truyền đến một cái thiếu nữ kinh ngạc thanh âm, sư thúc. Hoa Ngọc Vãn lạnh mặt. Quả nhiên, nữ chủ cốt truyện là tất nhiên xuất hiện. 3. Hoa Ngọc vãn cùng Tím Lăng hai người thủ Dương Hiên thủ một đêm, chờ ngày hôm sau Dương Hiên thân thể phục hồi như cũ, Tím Lăng liền cáo tử. Nhưng mà chính là kia nháy mắt, Dương Hiên lại tựa hồ là khống chế không được chính mình giống nhau, dùng vô cùng ôn hòa thanh âm hỏi, "Cô nương, ngươi là Vạn Kiếm Tông nào một phong đệ tử?" Tím Lăng đỏ mặt, trong thanh âm đều mang theo run ý, "Ta là Lưu Hồi Phong 12 đại đệ tử Tím Lăng." Sư thúc tức tức đã mất ngại, kia Tím Lăng cáo lui. Dương Hiên trong lòng kinh ngạc, lại giả làm không có việc gì mỉm cười gật đầu. Hoa Ngọc Vãn mặt ngoài mặc không lên tiếng, nhưng lại nhịn không được hỏi bà 38, ngươi nói cốt truyện thật sự có thể thay đổi sao? 38 nghĩ nghĩ, một vạn tự phiên ngoại khả năng không thể. Hoa Ngọc Vãn. Hoa Ngọc Vãn trầm mặc làm Dương Hiên có chút áp lực, tím lăng vừa đi, Dương Hiên cùng Hoa Ngọc Vãn cáo tử, liền gặp được trở về Vạn Kiếm Tông bạc đầu phong, chờ hắn vừa rơi xuống đất, liền nghe được các đệ tử tiếng kinh hô. Sư phụ, ngươi mặt sau nữ nhân kia là ai? Dương Hiên kinh ngạc quay đầu lại, Thấy Hoa Ngọc Vãn ở nàng phía sau, tay cầm mộc, một thân Phật quang thiếu chút nữa lóe mù hắn mắt. Không đợi Dương Hiên mở miệng, Hoa Ngọc Vãn trước ôn hòa cười, "Ta là các ngươi sư nương." Dương Hiên đi theo mọi người hít sâu một hơi, sau đó lập tức phản ứng lại đây, "Ngươi đi theo ta tới Vạn Kiếm Tông làm cái gì?" Chạy nhanh trở về. Hoa Ngọc Vãn nhíu mày, nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem mộng phóng tới trước người, kia mọi nháy mắt trở nên thật lớn, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Hiên, thực nghiêm túc nói, nếu ngươi không cho ta lưu lại theo đuổi ngươi, ta liền phải bắt đầu niệm kinh. niệm kinh làm sao vậy? Dương Hiên một người, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, gõ mô, bắt đầu niệm kinh. nàng ở bạc đầu phong niệm ba ngày kinh, kia ba ngày, bạc đầu phong đệ tử đều từ nội tâm cảm nhận được một loại phật tính quang huy, không ngừng hồi tưởng chính mình đã làm ác sự, khóc lóc thảm thiết. cuối cùng, Dương Hiên rốt cuộc sắc mặt trắng bệnh bắt lấy tay nàng, suy yếu nói, đừng niệm, có chuyện hảo hảo nói, đừng niệm kinh. từ đó về sau. Nàng liền thành bạc đầu phong tân chủ nhân. Canh giữ ở Dương Hiên bên người, một tấc cũng không rời, ngẩn ngơ 10 năm. 10 năm, cũng đủ một người ở một người trong lòng mọc rễ, nảy mầm, trở thành một loại thói quen, khắc vào trong xương cốt, mặt không xong, rời không ra. 38 đối này tỏ vẻ, cái này tân chủ nhân nếu có cái gì đặc biệt hảo, đại khái là, sức chịu được. 4. 10 năm sau, 3 tháng, ma tộc đánh bất ngờ, Dương Hiên mang vạn kiếm tông đi trước tiền tuyến nên chiến. Hoa Ngọc Vãn không nói một lời, liền đi theo phía sau hắn. Là một người thiền tu, trời sinh khắp ma, Hoa Ngọc Vãn vừa lên chiến trường, liền đã chịu cực đại hoang nên. Nàng chỗ nào đều không đi, trước nay liền đi theo Dương Hiên phía sau. Mỗi lần thượng chiến trường, Hoa Ngọc Vãn đều ngồi ngay ngắn ở Dương Hiên phía sau, tay cầm mõ, miệng niệm Phật kệ. Nàng phía sau là vạn trượng Phật chủ kim tượng, hoa quang từ trên người nàng tản ra đi, nhanh chóng liền có thể áp chế trên chiến trường nhân tử vong quần quật không ngừng nảy sinh ra ma khí không có ma khí, ma tộc pháp thuật liền khó có thể thi triển. vì thế sở hữu ma tộc che giả mang mọc, một lòng muốn chua sát nàng. dương hiên tay cầm lăng xương kiếm hộ ở bên người nàng, đối mặt như sóng chiều giống nhau chen trúc tới ma tộc, không hề sợ hãi, kiếm quyết pháp trận, sát phạt khó đình. ngẫu nhiên hoa ngọc vãn trợ mắt nhìn lại, liền thấy người nọ bạch đi hề nhiễm huyết, biểu tình nghiêm nghị sắc bén, chẳng sợ tay cầm giết chóc chi kiếm, lại như cũ khó nén kia đầy người hạo nhiên chính khí. như vậy dương hiên là người vừa thấy liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, liền nhịn không được rất là kính nghệ. bọn họ hai người giết địch quá nhiều, ma tộc dứt khoát từ bỏ chiến trường, chỉ cầu trí bọn họ hai người vào chỗ chết, đem mấy ngàn ma tộc cùng bọn họ hai người cùng phong nhập linh lung tháp chung. Phong tháp là lúc, dương hiên nhìn lại nàng, thấy nàng đầy mặt đạm nhiên, phảng phất sinh tử không để ý, liền không khỏi cười. Ngọc vãn, nếu người ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi có thể hay không trách ta? Hán tay cầm trường kiếm, quay đầu mỉm cười hỏi nàng. Hoa Ngọc Vạn nháy mắt ngây người, nội tâm trung đột nhiên có vạn trượng hào hùng, nhìn trước mặt tựa đi thong dong chịu chết người, sinh tử việc, một cái chớp mắt chi gian tựa hồ liền không quá trọng yếu. Vì thế nàng nhắm mắt lại, gõ mõ, run rẩy xuống tay, trên mặt lại như cũ bình tĩnh mở miệng, nếu có này quy túc, đảo cũng không sao. Dương Hiên cười ha hả, nhất thời kiếm ý cũng nhiễm vạn trượng hào hùng, đại sát tứ phương. Nàng không biết trận chiến ấy đánh bao lâu, chỉ nhớ rõ ma tộc quần quật không ngừng ập tới, nàng không ngừng niệm tụng kinh văn khàn cả rộng, linh lực cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, khoang miệng tất cả đều là huyết tinh chi khí, mà Dương Hiên toàn thân nhiễm huyết, một thân bạch đi yia biến thành hồng bảo, lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng lên. Thẳng đến cuối cùng, linh lung tháp đầy đất thi thể, nàng một búng máu phun ra, hắn run rẩy đi vào nàng bên cạnh, Ôn Nhu ôm chặt nàng. Sau đó không lâu, linh lung tháp rốt cuộc mở ra, nàng đã không có một chút sức lực, không thể động đậy, hắn lảo đảo ôm nàng, từng bước một đi ra ngoài. Nhìn ngoài tháp qua mang, hắn khàn khàn ra tiếng Ngọc Vãn, ngươi là của ta vị hôn thê, ta cảm thấy thực hảo. Thật sự, thực hảo. Trong nháy mắt kia, Hoa Ngọc Vãn đột nhiên phát hiện, nàng tựa hồ không còn có biện pháp đem hắn trở thành trong sách người. Nam. Sau khi trở về, bọn họ mới biết được, bọn họ ở Linh Lung Tháp, qua 13 năm. Hai người không nói thêm gì, trực tiếp thông chi hai nhà người thành thân. Đó là vạn kiếm tông trăm năm khó có việc trọng đại, dương hiên thỉnh cơ hồ sở hữu khách cỡ, tiến vào động phòng khi, uống say như chết. Hắn say rượu bên trong cầm tay nàng, gian nan hỏi nàng, ngọc vãn, ta mang theo ngươi thượng chiến trường, ngươi có đoán hay không ta? Ta là phu quân của ngươi. Ta nên đem ngươi đặt ở an toàn địa phương, chính là ta còn là mang theo ngươi đi nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì ngươi là thiền tu, ngươi cùng ta đi, có thể lớn nhất giảm bất thương vong. Ta không thể vì tư dục đến đạo nghĩa với không màng, trên đời này sự, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Linh lung Tháp, ta cho rằng chúng ta muốn chết thời điểm, ta rất khổ sở. Rất thống khổ, chính là Ta không hối hận Ta chính là như vậy Dương Hiên, ngươi Thích sao? Hoa Ngọc Vãn không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn hắn Hắn là cái dạng này Dương Hiên Nhìn như bất cần đời Lại như vậy phụ trách nam nhân Hắn đem tiểu đối mang đi chiến trường Liền đem không màng tất cả bảo vệ bọn họ Như vậy một người, khi đó Nàng vì cái gì sẽ cho rằng Hắn sẽ vì một nữ nhân Khi dễ hậu bối, đoạ ma bỏ nói đâu Lúc ấy như vậy nhiều người đọc cùng nàng nói Này nhân vật không hợp lý, nàng lại mạnh mẽ vẫn là làm như vậy một người đi đi qua những cái đó tình tiết, lúc này nhìn trước mặt người này, nàng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không nói một lời. Dương Hiên lẩm bẩm một tiếng, kỳ quái, vì cái gì nói không nên lời đâu. Hai người thành thân sau đó không lâu, vạn kiếm tông tân một vòng đệ tử vào cửa, cùng ngày, Dương Hiên hứng thú bừng bừng mang về tới một cái thiếu niên, cười nói, Ngọc Vãn, đây là ta tân thu đổ đệ tạ lạc, người này thiên phú thật tốt. Ngày sau tất thành châu áo, hoa ngọc vãn đang ở sau kinh Phật, nghe được tạ lạc tên, nàng nhịn không được bẻ gãy một con bút lông sói. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, thấy một cái phong tư chắc tuyệt thiếu niên, hắn đạm nhiên nhìn hoa ngọc vãn, khí chất thanh lãnh xuất trần, hoa ngọc vãn không khỏi ngẩn người. Một lát sau, nàng nghe được một cái vui sướng thiếu nữ thanh, tạ lạc. Rồi sau đó, đó là tím lang vọt tiến vào, thiếu nữ vui sướng kéo qua thiếu niên, nói hai câu sau, lúc này mới nhớ tới dương hiên. Nàng hướng tới Dương Hiên hành lễ, Dương Hiên nhìn chăm chú nàng, một lát sau, trong ánh mắt hiện lên một loại phá lệ ôn nhu. Hắn cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy cái này thiếu nữ, liền cảm thấy không thể hiểu được vui mừng, liền thanh âm đều nhu vài phần, "Nguyên Lai là ngươi, Tím Lăng sư điệt." Hoa Ngọc vẫn mặc không lên tiếng nhìn này hết thảy, nàng rốt cuộc nhớ tới, Tím Lăng gặp được Dương Hiên sau 23 năm, cốt truyện sớm đã bắt đầu rồi. Nàng cùng Dương Hiên thành thân, tạ lạc nhập môn, Tím Lăng liền sẽ thường xuyên tiếp xúc đến Dương Hiên. Dương Hiên quả mà cũng bất quá chính là như vậy 10 năm nội sự tình. Nghĩ đến chỗ này, kia thật là kim đâm giống nhau đau. Vào lúc ban đêm, Hoa Ngọc Vãn cùng Dương Hiên thương nghị, muốn đem Tạ Lạc tiễn đi, vì việc này, bọn họ lần đầu tiên cãi nhau. Nàng bướng bình dưới, Dương Hiên rốt cuộc đáp ứng, nhưng mà tiến đến báo cho Tạ Lạc là lúc, hắn lại đột nhiên nôn suất huyết tới, hôn mê bất tỉnh. Chiếu cố hôn mê bất tỉnh Dương Hiên khi, Hoa Ngọc Vãn rốt cuộc xác định, phàm là nàng viết quá cốt truyện, là không có khả năng sửa đổi. Chỉ có nàng không biết quá địa phương, mới có sửa đổi cơ hội. Tỷ như nàng rất ít miêu tả hoa ngọc vãn nhân vật này, cho nên nàng mới có thể làm nhiều chuyện như vậy. Nàng lại không cưỡng bức tạ lạc rời đi, chỉ là cùng Dương Hiên nói, chớ có ly nữ đệ tử thân cận quá. Dương Hiên cười nàng bình dấm chua, nhưng mà một ngày một ngày, lại là trở về đến càng thêm thiếu. Có một ngày sáng sớm, đệ tử tới báo, tạ lạc cùng tím lăng làm tức giận chấn sơn linh thú, Dương Hiên vì cứu tím lăng bị thương. Nàng đội vàng chạy đến. Dương Hiên sớm đã mang theo Tím Lăng đi chữa thương không thấy bóng dáng, mà Tạ Lạc lại mất đi tung tích. Cái này cốt chuyện là Dương Hiên lần đầu tiên làm hại Tạ Lạc, hắn đem Tạ Lạc từ linh thú trên đài đá hạ Huyền Nhai, Tạ Lạc ở dưới vực sâu đạt được bí tịch, sau khi trở về liền hận thượng Dương Hiên. Nàng không thể làm Tạ Lạc cứ như vậy hận Dương Hiên, vì thế cũng không kịp đi tìm Dương Hiên, nàng liền nhảy xuống linh thú đài, khắp nơi tìm kiếm Tạ Lạc. Rồi sau đó nàng ở thảo đôi tìm được rồi cái kia biểu tình lạnh nhạt thiếu niên. Hắn quả nhiên đã tìm được bí tịch, chẳng sợ đầy người là thường, lại cũng cảnh giác nhìn nàng. Nàng không nói chuyện, giả làm chưa từng thấy, thế hắn chữa thương sau. Ở hắn bên người thủ một đêm, chờ hắn thương thế khỏi hẳn, hắn mang theo hắn trở về bạc đầu phong. Đưa hắn trở về phòng khi, thiếu niên quay đầu lại hỏi nàng, sư phụ muốn giết ta, ngươi vì cái gì cứu ta? Hoa Ngọc Vãn hơi hơi sừng sốt, theo sau nói, sư phụ ngươi, vẫn chưa muốn giết ngươi. Hắn chỉ là muốn cho ngươi đi xuống nhặt kia buồn bí tịch. Thiếu niên cười lạnh, không có quay đầu lại. Chờ hoa ngọc vãn trở về phòng khi, nàng thấy Dương Hiên đứng ở dựa vào trước đại môn, đôi tay hợp lại với trong tay áo, nhắm mắt lại, tựa ở giảm yên. Như ngọc quân tử, lan hoa chi phương. Rồi sau đó hắn mở to mắt, trong mắt tất cả đều là mỏi mệt. Ngọc vãn hắn khàn khàn ra tiếng, ta có tâm ma. Hoa ngọc vãn không nói chuyện, nàng nhắm mắt lại. 6. Vì khắc chế tâm ma, Dương Hiên bế quan. Hắn một bế quan đó là 7 năm tạ lạc cùng tím lăng cảm tình ngày thâm mà tạ lạc người này từ hoa ngọc vãn bế quan lúc sau liền mỗi ngày tới bài kiến hoa ngọc vãn cũng không kiêng dè dần già cũng phát hiện nam chủ quả nhiên là làm cho người ta thích thường thường cũng sẽ giáo thụ một ít thiền tu pháp thuật cho hắn dương hiên bế quan những năm đó hoa ngọc vãn thường thường đi tìm hắn hắn đều nhắm chặt môn. nàng không tốt lời nói cũng liền không nói lời nào thường xuyên là ngồi ở hắn trước cửa phòng ngồi xuống một đêm nàng có rất nhiều thứ đều ảo tưởng Dương Yên mở ra môn, vì nàng xuất quan, đứng ở nàng phía sau. Nàng biết hắn tâm ma là cái gì, kia không phải hắn bế quan bế được, kia đều là chú định cốt chuyện. Chính là hắn vẫn luôn không có ra tới, thẳng đến 7 năm sau, đệ tử tới báo, tím lăng ở bên ngoài xẻ ra chuyện. Cơ hồ chỉ là nhắc tới tím lăng ngay mắt, hắn liền mở ra cửa phòng, chỉ nghe kia đệ tử nói vài câu đại khái, liền hóa thành một trận hoa quang ngự kiếm mà đi. Tím lăng lần này là cùng nam chủ đồng loạt bị ma tu đại năng bắt lấy. Nam chủ sẽ đem tím lăng cứu ra, mà Dương Hiên tắc sẽ thân bị trọng thương, bị Ma Tu bắt lấy, cũng bị bắt tiếp thu đối phương công pháp. Nhiều năm như vậy, Hoa Ngọc vãn liền không có rời đi quá hắn bên người, hắn mới vừa đi, nàng liền vội vàng vội vội theo qua đi, nhưng mà Dương Hiên tốc độ so nàng mau quá nhiều, chờ nàng lúc chạy tới, Dương Hiên đã cùng đối phương đánh nhau rồi. đã từng ở trên chiến trường che chở nàng người, như năm đó giống nhau cùng tạ lạc cùng nhau che chở cái kia tiểu cô nương, kiếm ý ra khỏi vỏ, kia Ma Tu ngẩn người. Theo sau cười to ra tiếng, trời sinh ma thể, thật là tu ma hảo tài liệu. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang liền hướng tới cùng tạ lạc đồng loạt ra bên ngoài chạy tím lăng trên người vọt tới, Dương Hiên theo bản năng liền hướng tới tím lăng nhào tới. Hoa Ngọc vãn tay cầm tiền trượng, ngay sau đó chắn Dương Hiên trước người. Kia ma tu so với bọn hắn cường quá nhiều, chỉ là một kích, liền bức cho Hoa Ngọc vãn phun ra huyết tới, còn không kịp phản ứng, lưỡng đạo lửa đỏ liền từ ma tu trong tay bay ra, đem nàng cùng tím lăng đồng loạt kéo qua đi chính là kêu một lát, dương hiên vươn tay tới. thời gian trong nháy mắt chậm lại, hoa ngọc vãn rõ ràng nhìn đến hắn trên mặt khiếp sợ mà thống khổ biểu tình, nàng chiều hắn duỗi tay, liều mạng muốn giữ chặt hắn, nhưng mà dương hiên lại vẫn là nhìn nàng, bắt tay duỗi hướng về phía tím lăng, nhất kiếm chạm khai lúa đỏ, mà nàng tắc bị cuốn vào ma tu trong lòng ngực. ma khí lây dính thân thể của nàng, như vậy trong nháy mắt, nàng cả người đều bởi vì đau đớn run rẩy lên. dương hiên, nàng khan khàn ra tiếng đó là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn yếu thế, nhưng mà nàng cũng biết, này không phải là cuối cùng một lần. Dương Hiên nhìn nàng, thân xác tất cả đều là thống khổ, nhưng hắn vẫn là ôm tím lăng chạy đi ra ngoài, chưa từng quay đầu lại. 7. Dương Hiên rời đi sau, nàng liền không còn có ý thức. Chờ Hoa Ngọc ván lại lần nữa tỉnh lại, nàng đã ở bạc đầu phòng. Dương Hiên ngồi ở mép giường, thấy nàng tỉnh lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại đây, hắn không có mặc bạch gì gì. Một thân màu đen trường bảo theo màu đỏ cuốn vân hoa văn, khuôn mặt gầy ốm, mang theo một cổ tối tâm chi khí. Ngươi ngủ ba năm. Hắn nói, ta thủ ngươi, thủ ba năm. Hoa ngọc vãn không nói gì, nàng lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn đi đến trước người, nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, trong thân thể tất cả đều là ma khí. Ngươi nhập ma. Nàng khẳng định. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn dậy rua, tựa hồ không ngừng muốn nói cái gì, nhưng mà lại trước sau vô pháp mở miệng Sau một hồi, hoa ngọc vãn khàn khàn thanh âm mở miệng, ngươi thích tím lăng. Ta biết đến. Không cần cảm thấy thực xin lỗi ta, càng không cần sinh ra tâm ma. Nghe được lời này Dương Hiên cả người đều cứng lại rồi. Hắn nức nở lên, không tiếng động khóc thành tiếng tới. Cách nhật, tím lăng cùng tạ lạc cùng nhau tới thăm nàng, tím lăng gần nhất, Dương Hiên cả người đều có sáng giỏi. Dương Hiên cùng tím lăng không ngừng nói chuyện, Dương Hiên bắt học, tím lăng hỏi vấn đề, hắn đều có thể nói có sách, mách có chứng, nhất nhất giải đáp. Hoa Ngọc Vãn cùng Tạ Lạc hai người là hữu nút, đều chỉ có thể là ngồi ở một bên nghe, một cái thêm trà, một cái uống trà. Cho tới sau giờ ngọ, Tím Lăng đột nhiên nói, "Hôm nay là nhân giới tiết khất xảo, chúng ta không bằng đi xem đi." Vừa dứt lời, Dương Hiên liền nói tiếp, "Ngọc Vãn thân thể không tốt, Tạ Lạc ngươi chăm sóc Ngọc Vãn, ta mang Tím Lăng đi xem." Lời này vừa ra, toàn trường đều lạnh xuống dưới, liền chính là Dương Hiên, tựa hồ đều ngây ngẩn cả người. Hoa Ngọc Vân không nói gì, nàng bưng cái ly tay run nhẹ nhẹ. Đã lâu, nàng ngẩng đầu xem hắn, mỉm cười nói, "Lưu lại bồi ta được không?" Dương Yên ánh mắt lộ ra thống khổ thân xác, nhưng mà hắn lại vẫn là nói, "Tím Lăng, tùy ta xuống núi đi." Chờ bọn họ đi rồi, Hoa Ngọc vãn cả người đều hỏng mất xuống dưới, thậm chí cô không được tạ lạc tại bên người, cả người run rẩy, cắn chặt răng, chảy ra nước mắt tới. Tạ Lạc mặc không lên tiếng, đã lâu sau, thiếu niên khàn khàn thanh nói, "Sư nương, ta dẫn ngươi đi xem hoa đăng, đừng khổ sở." Nói được thì làm được. Tạ Lạc đẩy xe lăn, mang nàng xuống núi xem hoa đăng, hoa tiền nguyệt hạ, dương liễu bờ sông, vừa vặn liền gặp kia đôi xuống núi người. Nam tử thấp giọng hống thiếu nữ, kể ra chính mình tâm ý thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, lại là nói, chính là, chính là ngươi đã có hoa tiền bối a. Nghe lời này, Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, Tạ Lạc săn sóc vì nàng đắp lên chính mình áo khoác, Hoa Ngọc Vãn ngẩng đầu lên, sáng sủa cười khai. Nàng thực cảm kích, giờ này khách này còn có Tạ Lạc bồi hắn, như vậy ôn nhu tươi cười. Vừa quay đầu lại liền rơi vào Dương Hiên trong mắt. Hắn nhìn cách đó không xa đứng thẳng thiếu niên cùng hắn thê tử trên người cái quần áo, đột nhiên chặt lại đồng tử. Vào lúc ban đêm trở về, Hoa Ngọc Văn thấy Dương Hiên ở trong phòng ngủ chờ nàng. Hắn trong mắt huyết hồng một mảnh. ngươi có phải hay không thích tạ lạc? Hắn khàn khàn ra tiếng, nàng không khỏi cười khúc khích, chọn mi đến, ngươi có phải hay không thích tím lăng đâu? Dương Hiên thống khổ nhắm mắt lại, tựa hồ ở chịu đựng lớn lao đau đớn, hắn lảo đảo tiến lên. Gian nan nắm lấy tay nàng. Đừng rời đi ta. Đừng rời đi ta hắn giống một cái hài tử, nắm tay nàng, phảng phất nàng là hắn duy nhất. 8. Khóc xong rồi một đêm, chờ ngày thứ hai, Dương Hiên đột nhiên liền mất tích. Hoa ngọc vãn không khỏi nơi nơi tìm hắn. Cuối cùng lại phát hiện hắn ở trong thư phòng, một bàn tay nắm một cái tay khác, tựa hồ là ở dãy rửa cái gì. Nhìn đến hắn lại đây, hắn hoảng sợ ra tiếng, đừng tới đây. Hoa ngọc vãn ngừng người, cũng quyết đi phía trước đi rồi vài bước. Nhưng mà hắn lại đột nhiên một cái pháp thuật tạp lại đây, phản phất nàng là cái gì đáng sợ đến cực điểm người, Liều mạng Thiên, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Hắn một mặt tê, trong mắt một mặt lạc ra nước mắt tới. Nàng đứng ở tại chỗ, bình tĩnh bất động, hốt hoảng vô thố. Hắn Liều mạng ấn chính mình tay, trong tay tựa hồ bắt lấy thứ gì, hắn trong chốc lát muốn chiều nàng đi tới, trong chốc lát lại lảo đảo thối lui, cả người phản phất chịu đựng thật lớn thống khổ. Quá đã lâu, hắn từng bước một triệu nàng đi tới, trong mắt huyết hồng một mảnh. Ngọc Vân hắn từng câu từng chữ, phản phất là bài trừ tới giống nhau, chậm rãi nói, "Ta, nhóm, cùng, Ly." Không, mới vừa nói xong, hắn lại kinh hô ra tiếng, lại vẫn là cứng đờ, đem một phong hưu thư đưa tới nàng trong tay. Trên tay hắn tất cả đều là vết máu tử, tựa hồ là chính mình véo ra tới. Hoa Ngọc Vãn đương trường liền khóc, nàng không phải khổ sở hắn cho chính mình hưu thư, nàng chỉ là khổ sở, hắn đem chính mình bước tới rồi như vậy nông nỗi. Nàng biết đến Dương Hiên là sẽ không phản bội người, yêu tím lăng với hắn mà nói, là khó có thể chịu đựng phản bội. Nhưng tím lăng là hắn chú định người, hắn chú định ái nàng, chú định vì nàng đi tìm chết. Nàng tưởng nàng sai rồi, nàng không nên đi viết ra như vậy một cái Dương Hiên, lại càng không nên ở biết rõ Dương Hiên là cái dạng này vận mệnh, còn muốn đi ý đồ xoay chuyển. Nếu Dương Hiên chưa từng ái nàng, liền sẽ không vào giờ này khắc này như vậy thống khổ. Nhìn nàng nước mắt, Dương Hiên đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Hắn khóc lóc ôm chặt nàng lại là cái gì đều không mở miệng được. Ngươi đừng khổ sở kết quả là, nàng lại là khàn khàn đi an ủi hắn, thích một người, không thích, không có gì quan trọng. Ngươi không cần quá chấp nhất, thích tím lăng, liền buông tay đi thích. Chỉ là nếu có thể không cần đi làm ác, vẫn là khắc chế chính mình đi. Ngươi nếu là trong lòng ác niệm có tiêu, ngươi liền tới tìm ta nói, nàng lại là nở nụ cười, ta niệm kinh cho ngươi nghe, ngươi liền không đau đầu. Nói tới đây, nàng lại nói không đi xuống, phất khai dương hiên liền quay đầu rời đi. Dương Hiên ngồi dưới đất, nhìn nàng bóng dáng, đã lâu, lại là cười to ra tiếng tới. 9. Hoa Ngọc Vãn cùng ngày liền rời đi bạc Đổi Phong. Nàng không đổi được cốt truyện, cũng đối mặt không đi xuống. 38 có chút bất đắc dĩ, ngươi ly thay đổi cốt truyện đã rất gần. Ta không có. Hoa Ngọc Vãn bình tĩnh mở miệng, nếu thay đổi cốt truyện muốn cho hắn thống khổ thành bộ dáng này, ta tình nguyện hắn không có thay đổi. Chính là ngươi sẽ chết. 38 có chút bất đắc dĩ hắn cũng sẽ chết. Hoa Ngọc Vân không nói chuyện, nàng trước kia cảm thấy sinh tử rất quan trọng, chính là đi vào nơi này, nàng chợt lại phát hiện, thống khổ lại vô pháp thay đổi tồn tại, so với chết, hoặc là càng gian nan. Tạ Lạc tới đưa nàng, cung kính mà rũ mặt mày, đứng ở bên người nàng. Ngày sau nếu có khó xử, hoa tiền bối nhưng tới tìm ta hắn không kêu nàng sư nương, đạm nhiên nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp ta ân cứu mạng, Hoa Ngọc Vân cười cười, không cần ghi hận sư phụ người, bất cứ lúc nào, lưu hắn điều sinh lộ. Nói xong, nàng cảm thấy tựa hồ có người đang xem nàng, quay đầu lại đi, lại chỉ thấy bạc đầu phong thượng, hồng y lìa như máu, ở trong gió phần phật rêu rào. Sau lại nàng trở về chính mình đạo tràng, vẫn luôn thám thính vạn kiếm tông tin tức. Cũng bất quá chính là mấy năm thời gian, liền nghe nói tạ lạc thành vạn kiếm tông thủ tịch đệ tử, lại bất quá mấy năm thời gian, liền nghe nói Dương Hiên nhập ma tin tức. Nàng tính nhật tử, đến đoạn tình nhai hạ đẳng. Đoạn tình bên vách núi là dung nham hội tụ sông dài, nhiệt đắc nhân tâm tóc hoàng, nàng đợi mấy chục ngày, rốt cuộc nghe được phía trên ầm ý tiếng động, sau đó một tịch hồng y đi liền thẳng tắp tạp xuống dưới. Nàng thả người nhảy, đem người nọ ôm vào trong lòng. Hắn kinh mạch đứt đoạn, cả người là huyết, nhìn nàng thời điểm, trong mắt có ôn nhu quan mang. Người phóng ta chết đi. Hắn khàn khàn ra tiếng, sống thành như vậy, ta không muốn sống nữa. Nàng không nói chuyện, ôm hắn rơi xuống trên mặt đất, bắt đầu cho hắn tác dược. Hắn cắn chặt khớp hàm, nàng nhịn không được gầm lên ra tiếng. Ngươi đã quên ngươi cùng ta chi gian huyết chú sao? Ngươi sống không được, ta chẳng lẽ là có thể sống một mình? Dương Hiên hơi hơi sướng suốt, rốt cuộc tùng khẩu. Nàng cho hắn dùng dược, liền có hắn bắt đầu chạy. Trên bách núi người một lát liền theo xuống dưới, một đường đuổi giết bọn họ. Nàng vừa chạy vừa chiến, cả người là huyết. Chờ chạy đến phong ma quốc bên cạnh, nàng đã lại không có một chút sức lực. Tạ Lạc độc thân trường kiếm ngăn ở nàng trước mặt, cung cung kính kính lại hô thanh sư nương dương hiên mở to mắt lạnh lùng nhìn tạ lạc tạ lạc không tiêu ngạo không xiểm ngịnh đạm nhiên nói sư phụ nhập ma ta biết hoa ngọc vãn thản nhiên mà cười tạ lạc tiếp tục nói ta hiện giờ đã so sư phụ cường ta biết hoa ngọc vãn đoán không ra hắn muốn nói cái gì chỉ có thể nói ngươi nếu cảm kích ta năm đó ân cứu mạng hôm nay liền buông tha chúng ta đi ta so sư phụ cường so sư phụ đối với ngươi hảo hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhìn hoa ngọc vãn Trong mắt gợn sóng bất kinh, sư nương vì cái gì vẫn là muốn đứng ở sư phụ bên kia. Lời này nói được quá rõ ràng, Hoa Ngọc vẫn nhịn không được nhíu mày. Dương Hiên ở nàng phía sau, nắm chặt nàng quần áo, mồm to thở dốc. Tạ Lạc rốt cuộc nhíu mày, đem tay đặt ở ngực, nhịn không được nói, ta hái mộ tím lăng sư muội, nhưng sư nương thành ta tâm ma. Ta đem sư nương để ở trong lòng, từ sư nương cứu ta bắt đầu, ta nhịn không được thân cận, tới gần. Sư nương cùng ta ở bên nhau tiết khất xảo. Ta thường thường ở trong ngực lại nhớ lại tới, cho nên. Câm miệng. Dương Hiên đột nhiên mở miệng, một đạo mỏng manh hoa quang từ hắn đầu ngón tay hướng tới Tạ Lạc tạp qua đi. Tạ Lạc giơ tay, liền chặt đứt kia hoa quang. Dương Hiên lạnh lùng nhìn hắn, Tạ Lạc chào phúng cười khai. "Sư phụ là có ý tứ gì đâu?" Hắn hướng tới Hoa Ngọc Vãn cùng Dương Hiên đi tới, một mặt tái sư muội, một mặt không chịu bung ra sư đường. "Sư phụ Tạ Lạc nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, ngài có phải hay không, quá lòng tham." Dương Hiên bị lời này nói được ngẩn ngơ, hắn ánh mắt phóng không, bắt lấy hoa ngọc vãn tay cũng chậm rãi thả đi xuống. Nhưng mà cũng chính là này nháy mắt, hoa ngọc vãn lại đột nhiên bắt được Dương Hiên tay. Tay nàng chỉ cùng hắn giao chiền ở bên nhau, nàng nhìn về phía tạ lạc, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn tâm ý, ta minh bạch. Sư nương. Tạ lạc nôn nóng ra tiếng, hoa ngọc vãn nhìn hắn, tiếp tục nói, tâm ý của ngươi, ta cũng biết được. Chỉ là tạ lạc, thích một người, không phải ai càng tốt là có thể quyết định. Đừng đem sư phụ ngươi tưởng như vậy hư, hắn có hắn bất đắc gì khổ chung. Hôm nay ngươi nếu còn khi ta là ngươi sư nương nàng lánh hạ mắt tới, tránh ra. Tạ lạc không nói chuyện, hắn dẫn theo kiếm tay méo lại khẩn. Bên ngoài truyền đến truy binh, tạ lạc cắn răng một cái, làm quá thân mình, xoay đầu đi, các ngươi đi thôi. Đà tạ. Hoa ngọc vãn gật gật đầu, Cống Dương Hiên liền chạy đi ra ngoài. Ngươi tính toán Cống Dương Hiên đi làm gì? 38 ưu sầu đến điểm điếu thuốc. Chạy trốn Hoa Ngọc Vãn trả lời đến thập phần kiên định. Một không. Nói là chạy trốn, liền thật là chạy trốn. Hoa Ngọc Vãn mang theo Dương Hiên một đường trốn trôn tránh tránh, hiện giờ hắn đã là mọi người đều biết đại ma đầu, khắp nơi bao vây tiếu trừ hắn. Hắn thương thế quá nặng, cơ hồ đều ở hôn mê, Hoa Ngọc Vãn mỗi ngày đều ở xử lý hắn thương thế, sau đó thừa dịp hắn ngủ, cho hắn tụng niệm kinh văn. Đối này 38 tỏ vẻ thực duy trì, sở dĩ làm Hoa Ngọc Vãn tuyển thiền tu cũng là vì cái này. Ký chủ ngươi nghe ta nói, hiện tại Dương Hiên Kỳ thật là ở tiến hóa một cái quá trình, hắn hiện tại đã cơ hồ muốn nhập ma. Chờ hắn hoàn toàn nhập ma sau, chỉ cần hắn là thanh tỉnh, hắn liền thiên hạ vô địch. Hiện tại hắn đối với ngươi đã sinh ra cảm tình, ngươi muốn cho hắn yêu ngươi, sau đó ngươi bảo đảm hắn thanh tỉnh, tiếp theo mang theo hắn giết trở về, trước hù dọa những cái đó chính đạo nhân sĩ, sau đó lại cho bọn hắn điểm ngọt táo, bắt lấy cái này tu chân giới sắp tới. Không có một chút đáp lại, 38 nói nói liền trột dạ. Hắn phát hiện chính mình cái này tân chủ nhân đặc biệt khó làm, hắn đột nhiên có điểm hoài niệm Diệp Trần. Lời nói thật rằng, Diệp Trần không bằng hoa ngọc vãn thông minh, cũng không bằng hoa ngọc vãn nỗ lực. Hắn nhớ rõ Diệp Trần làm cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm, kia một cái kêu lao lực. Chính mình tìm đánh trông cậy vào cố gia nam cứu nàng loại này chuyện ngu xuẩn nhi đều làm được. Mà hoa ngọc vãn không giống nhau, nàng rất bình tĩnh, có mục tiêu, nàng liền một chút một chút đi làm, hoàn toàn không chịu hệ thống cản trở. Hoa Ngọc Vãn thế giới hạn chế thiết trí đến so Diệp Trần nghiêm khắc đến nhiều, nếu nói 38 là Diệp Trần bản tay vàng, kêu 38 ở Hoa Ngọc Vãn nơi này, cơ hồ tương đương. Nói chuyện phiếm công cụ. Hơn nữa, Hoa Ngọc Vãn còn không thế nào ái nói chuyện phiếm, cơ hồ đều là 38 lẩm bẩm lầu bầu, tỉ như giờ phút này. 38 trọt dạ, không nói chuyện nữa, Hoa Ngọc Vãn nhìn hãm trong lúc ngủ mơ dương hiên, ít có chủ động mở miệng. Kỳ thật ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, đại cương so nhân vật quan trọng. Ân. 38 có chút không thể lý giải Hoa Ngọc Vãn đang nói cái gì, nhưng là ký chủ lần đầu cùng nó nói chuyện, nó cảm thấy chính mình cần thiết tích cực chủ động một chút, vì thế chạy nhanh nói, ngài nói đúng. Nhưng hôm nay ta cũng hiểu được, kỳ thật không đúng Hoa Ngọc Vãn trong mắt có chút mờ mịt, kỳ thật ta viết văn thời điểm liền biết, Dương Hiên tính cách không nên là cái dạng này, hắn không nên là vì ái nháo đến sinh sinh tử tử. Chính là khi đó ta luôn muốn đem trên thế giới này tốt nhất nam nhân an bài cấp nữ chủ. Một người nam nhân Hắn đã muốn hoàn mỹ, lại muốn thâm tình. Khi đó, Dương Hiên là dễ rùa quá đi. Nếu nói tác giả sở miêu tả cốt truyện chính là những nhân vật này không thể cãi lời thiên mệnh, vì tình yêu phản bội sư môn, vì tình yêu giết hại chính mình đồ đệ, vì tình yêu đánh mất chính mình Dương Hiên, nhất định rất thống khổ đi. Nói tới đây, 38 rốt cuộc minh bạch Hoa Ngọc vãn rốt cuộc ở rối rắm cái gì? Ngươi là cảm thấy, ngươi hại hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Hoa Ngọc vãn ngẩng đầu, trong mắt một mảnh thanh minh. Ngươi đã nói cái kia kêu, kêu diệp trần sự, nàng trong thế giới, hạn chế so với ta thiếu đến nhiều. Ta làm sở hữu sự tình, đều là ở đánh thức vai ác đối kháng thế giới này ý chí. Thế giới này ý chí vì cái gì như vậy cường đại, chẳng lẽ không phải bởi vì ta sao? 38 nói không ra lời. Nó vốn dĩ chính là học cha, nếu 666 ở chỗ này, khả năng còn có thể đáp vài câu khang. Hoa ngọc vãn giơ tay che lại chính mình mặt, bởi vì đây là ta sáng tạo thế giới 38. Ta nhiệm vụ không phải chấp hành một cái lại một cái mau xuyên nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ là phản kháng ta chính mình. Dương Hiên thích ta. Nàng nước mắt từ lòng bàn tay trung tầm ra tới. Chính là, ta hủy hoại hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là tâm ma, vẫn luôn cho rằng chính mình nhập ma, cho nên liền thích nàng mấy chữ này đều không thể nói ra. Nhưng Hoa Ngọc vẫn lại rõ ràng biết. Kia không phải tâm ma, đó là nàng đã từng chế định hạng, thế giới quy tắc. Chứ 163 38 tân chủ nhân nhị. Một một. Dương Hiên chậm rãi từ hôn mê trung tỉnh lại, hắn xoay đầu đi, thấy hoa ngọc vãn ngồi ở hắn bên người. Ánh lửa chiếu rọi ở nàng khuôn mặt phía trên, nàng thân sắc bình đạo, ánh mắt thanh minh. Dương Hiên chợt phát hiện, nhiều năm như vậy qua đi, bên người tất cả mọi người thay đổi, lại duy độc người này, như nhau mới gặp như vậy, bình tĩnh phong dong. Nàng tự hồ là sớm đã dự kiến hết thảy, từ bọn họ tương ngộ bắt đầu, nàng chính là như vậy, nhìn thấy thiên mệnh, biết được càng khôn, có đôi khi hắn sẽ nhìn không được tưởng Người này có phải hay không sớm đã biết hết thảy, nhưng mà rồi lại cảm thấy hoang đường. Nếu sớm đã biết hết thảy, vì cái gì còn muốn tới đến chính mình bên người đâu? Một cái sát sư sát hữu, lưu hại đệ tử, vì bản thân chi tư đem tông môn đặt hiểm địa người. Nghĩ vậy chút năm phát sinh sự, Dương Hiên thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không rõ rốt cuộc là vì cái gì, không rõ chính mình tại sao lại như vậy làm, chính là vừa thấy đến tím lăng, hắn liền nhịn không được làm ra này đó. Hắn không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Chính mình ngôn ngữ, vô hình trung phản phất có một cổ lực lượng thao tác hắn, hắn vô pháp phản kháng, chỉ có thể từng bước một đi đến hôm nay. Ngay từ đầu hắn vẫn là nghĩ tới phản kháng, ở hắn làm cho hoa ngọc vãn mặt lấy lòng tím lăng thời điểm, ở hắn đối mặt hoa ngọc vãn thời điểm, ở hắn thấy hoa ngọc vãn cùng tạ lạc càng đi càng gần thời điểm, hắn vô số lần muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút. Hắn biết rõ hoa ngọc vãn ở chính mình trong lòng phân lượng. Đây là hắn duy nhất tán thành, cùng hắn trải qua quá sinh tử thê tử Tuyệt không phải tím lăng như vậy nông cạn hải tử có thể so sánh nghĩ. Đối, tím lăng ở trong lòng hắn, rõ ràng vẫn luôn là giống như một cái hải tử giống nhau văn bối, rốt cuộc vì cái gì? Dương Hiên càng nghĩ càng đau đầu, bên cạnh Hoa Ngọc Văn thấy, giơ tay điểm ở hắn giữa mày, trong miệng tụng niệm Phật kinh, một cổ lạnh leo rốt vào Dương Hiên giữa mày, làm Dương Hiên tức khắc bình tĩnh lại, trong lòng khôi phục thanh minh. Hoa Ngọc Văn xem hắn thần sắc dần dần bình tĩnh, ôn hòa cười khai, "Hảo chút sao? Ngươi không phải đi rồi sao?" Dương Hiên ách thanh mở miệng. Hoa Ngọc Vãn có chút nghi hoặc, Dương mắt xem nàng, ân. Năm đó, Hoa Ly lúc sau Dương Hiên nói được phá lệ gian nan, lại vẫn là mở miệng, ngươi không phải hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ hơi không thể nghe thấy, đi rồi sao? Ta không phải đi rồi Hoa Ngọc Vãn cười cười, ta là đang đợi ngươi. Dương Hiên không nói chuyện, lời này làm hắn cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Ở sư hữu diệt hết, bị sở hữu quá khứ người bao vây tiếu trừ khi, cái này hắn chân chính nhất thực xin lỗi người lại có thể như vậy bình đạm thông dung nói một câu, ta đang đợi ngươi. Chính là hắn như thế nào có thể làm nàng chờ đâu? Hắn hiện giờ tình huống như thế nào, chính hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn không rõ ràng lắm chính mình trong lòng cái kia ma có thể hay không đột nhiên ra tới, hắn không biết chính mình có thể hay không làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, hắn khống chế không được chính mình, không dám tới gần bất luận kẻ nào. Vì thế chẳng sợ tưởng niệm sớm đã đem hắn bao phủ, vui mừng sớm đã đem hắn giúp mãn, hắn vẫn là cắn răng mở miệng, ngươi đi đi hoa ngọc vãn dương mắt xem hắn dương hiên gian nan nói ta không cần ngươi chờ ta lòng ta, lòng ta, không có ngươi ta hắn nói còn chưa dứt lời hoa ngọc vãn khăn liền dừng ở hắn cái chán kia khăn dính dược, che ở hắn miệng vết thương thượng giảm bớt đau đớn dương hiên dương mắt xem nàng hoa ngọc vãn nhu nhu cười ngươi xem ngươi nàng phản phất hiểu rõ hết thảy, đều mau khóc ra tới đều như vậy, còn đuổi ta làm cái gì đâu dương hiên không nói chuyện nữa Vẻ mặt của hắn bán đứng chính hắn. Hắn sợ liên lụy nàng, nhưng hắn cũng sợ chính mình cô độc một người, lẻ loi chết ở chỗ này. Hắn còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sao lại thế này, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chẳng sợ chết, hắn cũng hy vọng chính mình có thể rõ ràng chết. Chính là hắn như thế nào có thể đem người này cũng kéo xuống thủy đâu. Nàng tốt như vậy, hiện giờ nàng vẫn là tu chân đại thế gia hoa gia đại tiểu thư, nàng như vậy tài mạo, trên đời này nam nhân bài đội muốn cưới nàng. Nàng còn có đại hảo nhân sinh, thật sự không cần thiết cùng hắn háo ở bên nhau. Dương Hiên dùng lý trí khắc chế chính mình, gian năn nói, ta không phải đuổi ngươi, chỉ là không nghĩ thua thiệt ngươi, ta không thích ngươi. Vậy không thích đi. Hoa ngọc vạn thanh âm thực bình tĩnh, nàng dương mắt xem hắn, thần sắc đạm nhiên, ta biết ngươi nhập ma việc có khác kỳ quạc, ta cũng biết sư phụ ngươi chi tử có mặt khác nguyên nhân, ta biết ngươi tâm ma khó tiêu, khó có thể tự chế, này đó ta đều biết. Nàng giơ tay, đặt ở hắn trong lòng. Nàng lời nói vì hắn phách sáng ánh mặt trời, Dương Hiên run rẩy thanh âm, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào? Dương Hiên nàng ôm lấy hắn, mỗi một câu, phản phất là nói cho hắn nghe, lại phản phất là nói cho nàng chính mình nghe, ta tới nơi này, chính là vì làm bạn ngươi. Ngươi có thích hay không ta không quan trọng, nhất gian nan này đoạn thời gian, ta phải bồi ngươi đi. Đi xong rồi, ngươi thích ta, ta lưu lại, ngươi không thích ta, ta đi. Dương Hiên không nói gì, hắn cả người đều đang run rẩy. đã lâu sau. Hắn khàn khàn ra tiếng, vì cái gì? Vì cái gì muốn? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Thiên đạo vì cái gì phải đối hắn như vậy bất công? Nàng lại vì cái gì phải đối hắn như vậy hảo? Nếu này thiên đạo đối hắn công bằng một ít, hắn dùng cái gì đi đến hôm nay? Nếu nàng đối hắn hư một ít, hắn liền sẽ chết ở kia vách núi dưới, cũng không cần dây rùa sống. Hoa Ngọc vã nghe Dương Hiên khóc kêu tiếng động, nàng trong lòng phảng phất là đau rảo giống nhau. Người nam nhân này ở nàng trước mặt. Trước nay là như vậy khí phách hăng hái bộ dáng, quân tử Dương Hiên, vạn kiếm tông sư thúc, bạc đầu phong phong chủ, hắn hiệp can nghĩa đảm, hắn nhân nghĩa vô song, lấy hắn tâm tính, rõ ràng nên con đường thản thuận, rõ ràng nên có tốt đẹp tiền đồ, lại bởi vì nàng muốn cấp tím lăng một đoạn thê mỹ tình yêu, cố tình làm này nhân vật vặn vẹo đến tận đây, đây là nàng phạm phải tội nghiệt. Nếu nàng thật sự biết, chính mình dưới ngòi bút chính là một cái thế giới, nàng thật sự sẽ làm Dương Hiên có nhân sinh như vậy sao? Nàng không dám đi tưởng, nàng chỉ là ôm dương hiên, nghe cá nhân khóc đến khàn cả giọng. Ngọc Vãn, Ngọc Vãn! Hắn kêu tên nàng, kia phong hòa ly thư không phải ta viết. Ta biết Hoa Ngọc Vãn cắn răng, ta biết. Sư phụ cũng không phải ta giết. Ta minh bạch. Hoa Ngọc Vãn khàn khàn ra tiếng, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch. Ai đều không tin, mọi người đều không tin ta. Ta điên rồi, ta là thật sự điên rồi, nhưng bọn họ như thế nào không rõ đâu. Ta sớm đã không phải ta A Ngọc Vãn. Ta vì cái gì sẽ đi đến hôm nay, ta tại sao lại như vậy ân? Thực xin lỗi. Hoa Ngọc Vãn thanh âm bao phủ ở hắn tiếng khóc, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không có nghe thấy. Mười năm. Nàng rời đi mười năm sau, lại trở lại hắn bên người, hắn mới biết được, này thiên hạ lớn như vậy, lại chỉ có cái này Hoa Ngọc Vãn nữ tử ôm ấp mới là độc thuộc về hắn yên lặng cùng cảng. Một hai. Dương Hiên khóc một đêm, sau đó nặng nề ngủ. Hoa Ngọc Vãn ôm hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là buổi trưa, Dương Hiên thay đổi quần áo, đoan đoan chính chính ngồi quỳ ở nàng phía trước, thế nàng che đậy ánh mặt trời. Hắn đang ở điều tức, dù vẫn là Vạn Kiếm Tông chính thống đạo pháp. Hoa Ngọc Vãn nghiêng người nhìn hắn bóng dáng, không nói một lời. Qua hồi lâu, hắn phát hiện Hoa Ngọc Vãn tỉnh, xoay người lại xem nàng, "Ngươi tỉnh?" "Ân." Hoa Ngọc Vãn ngồi dậy tới, giơ tay dùng một cái lau mình thuật, cả người lại khôi phục ngày thường sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng. Dương Hiên lẳng lặng nhìn nàng bộ dáng, cảm giác chính mình phảng phất là về tới chính mình khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Khi đó hắn vẫn là bạc đầu phong phong chủ, hắn vừa mới cưới chính mình yêu nhất cô nương. Hắn tưởng dỗi tay đi đụng vào nàng, rồi lại không dám núp đích. Đã lâu sau, hắn gian nan cười khai, ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn theo ta đi? Ta đều không sợ hoa ngọc vãn nhịn không được cười. Nàng minh bạch người nam nhân này ban gan, cũng bởi vậy lòng mang ấm áp, nàng giơ tay đem phát vang đến như sau, ôn hòa thanh nói, ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi về sau hối hận. Nghe được lời này, hoa ngọc vãn sắc mặt bình tĩnh, Dương Hiên, tương lai sẽ gặp được cái gì, ta so ngươi rõ ràng quá nhiều. Nói, nàng đi ra phía trước, cầm Dương Hiên tay, bình tĩnh nói, ngươi tin ta sao? Ta tin. Dương Hiên nói được không chút do dự, hoa ngọc vãn ngửa đầu xem hắn, ngươi sẽ không chết, vận mệnh sẽ ở mổ một cái điểm thay đổi, thiên đạo sẽ không định viện giam cầm ngươi. Dương Hiên, đi qua cái này điểm mấu chốt, ngươi sẽ được đến ngươi sở hữu muốn. Nghe những lời này, Dương toàn ngẩn người. Hắn trong đầu hiện ra vô số quá khứ hình ảnh, hắn đột nhiên ý thức được, hoa ngọc vãn là không giống nhau. Hoa ngọc vãn xuất hiện ở hắn sinh mệnh, không phải tùy ý, mà là nàng cố tình, từng bước một đi hướng hắn. Hắn chợt nhận thức đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta biết, chính là Dương Hiên, ta không thể nói cho ngươi. Hệ thống ở chỗ này, nàng vô pháp nói cái gì? Dương Hiên biết, mọi việc này đó có thể nhìn trộm thiên mệnh người. Đều không thể tùy tiện đem kết quả nói ra tới Nhưng mà hoa ngọc vãn làm hắn thấy được hy vọng Hắn ngầm nước mắt Gian nan ra tiếng Vận mệnh có thể thay đổi sao Có thể Ta có một ngày Sẽ biết vì cái gì sao Sẽ Ta còn có thể hồi vạn kiếm tông sao Ta không biết Sư phụ sẽ sống lại sao Ta không biết Ngươi hắn hơi hơi hé miệng Ngươi sẽ tồn tại sao Ta sẽ Hoa ngọc vãn ôn nhu ra tiếng Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi Dương Hiên vươn tay, đột nhiên ôm chặt nàng. Ta tin ngươi, ta thật sự tin ngươi. Một ba. Hoa Ngọc Vãn không phải lừa hắn. Kia buồn tiểu thuyết, nàng chỉ viết đến Hoa Ngọc Vãn chết. Khi đó Dương Hiên vừa mới dẫn người tấn công Vạn Kiếm Tông, Dương Hiên bị Tạ Lạc cùng Tím lăng hợp lực đánh bại. Hoa Ngọc Vãn liều mạng chính mình mệnh vì Dương Hiên tu mệnh, nàng cho rằng như vậy là có thể giữ được Dương Hiên mệnh, lại không nghĩ Dương Hiên vô pháp được đến Tím lăng Ái, nản lòng thái trí hạ tự sát. Đối với trong chuyện gốc Hoa Ngọc Vãn tới nói. Yêu Dương Hiên, đại khái là nàng cả đời này thống khổ nhất, cũng là nhất bi ai sự. Cho nên Dương Hiên hiện giờ vận mệnh bức mặt, liền ở kia một khắc, nàng không viết quá đồ vật, hết thể sẽ căn cứ thế giới này vốn có an bài. Nhưng mà nàng viết quá đồ vật, kia đều không thể nghịch chuyển. Nàng không có khả năng nói cho Dương Hiên tương lai rốt cuộc sẽ trải qua cái gì, giờ này khắc này, nàng chi nhăng đâu quá nói cho Dương Hiên những cái đó hào kết cục, làm hắn cho rằng, từ đây lúc sau, nhân sinh có thể một đường thuận thẳng. Hoa Ngọc Vãn xuất hiện làm Dương Hiên lại lần nữa có tin tưởng, hắn cùng Hoa Ngọc Vãn chôn tránh dưỡng trong chốc lát thương sau, liền một lần nữa ra tới. Hiện giờ Dương Hiên trong thân thể có hai bộ công pháp, ngày thường hắn vẫn luôn luyện tập Vạn Kiếm Tông công pháp, nhưng là mỗi đến đêm trăng tròn, hắn trong thân thể kia bộ ma tu công pháp liền sẽ bắt đầu tra tấn hắn, bức bách hắn đi luyện tập. Hắn là trời sinh tu ma thân thể, chẳng sợ mỗi tháng chỉ có một ngày luyện tập, hắn ma công cũng bay nhanh tăng trưởng. Hoa Ngọc Vãn biết chuyện này không thể tránh né. Hiện giờ tạ lạc cùng tím lăng đang ở bay nhanh tăng tiến cảm tình, mà nàng ở hiện giờ Dương Hiên thượng đặt bút viết không nhiều lắm, duy nhất đặt bút viết vài món sự, đều là có quan hệ Dương Hiên trưởng thành. Đệ nhất kiện chính là Dương Hiên công lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng, 30 năm sau, Dương Hiên liền sẽ trở thành ma tu trùng trí tôn tồn tại, không người có thể địch nổi. Dương Hiên ma công nàng lúc ban đầu thiết trí là thiết trí thành hút người khác công pháp ma công, bởi vì như thế, hắn mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Cũng chính bởi vì vậy, Hắn mới ở ma tu địa bản thượng xông ra một mảnh thiên hạ, san giết đại lượng chính đạo nhân sĩ, thế cho nên sau lại tội không thể xá. Chuyện thứ hai còn lại là Dương Hiên sẽ trở thành ma tu trung tôn thánh, nhất thống ma giới, sau đó mở ra chính tà chi tranh, lấy tấn công vạn kiếm tông làm chính tà chi tranh cao trào. Bởi vì chỉ là ít ỏi vài nét bút viết Dương Hiên này vài món sự, cho nên Dương Hiên hiện giờ có rất nhiều hoạt động không gian, hắn chỉ cần hoàn thành này hai việc, 30 năm trở thành ma tu trung đứng đầu tồn tại. Cuối cùng bắt lấy ma tu trùng tôn thánh chi vị, liền có thể tự do với quy tắc ở ngoài. Hoa Ngọc Vãn mang theo Dương Hiên đi vào một cái sơn trang. Sơn trang rất nhỏ, bên trong không có gì người, bọn họ hai định cư ở chỗ này. Mỗi tháng 15, Dương Hiên tâm phiền ý loạn thời điểm, Hoa Ngọc Vãn liền cho hắn niệm kinh. Dương Hiên không biết Hoa Ngọc Vãn muốn làm cái gì, nhưng hắn đối Hoa Ngọc Vãn là vô điều kiện tín nhiệm. Trong thôn có cái hài tử, mẫu thân là cái quả phụ, thường xuyên bị thôn dân khi dễ, Hoa Ngọc Vãn tới lúc sau. Liền rất là chiếu cố này hội nhân ra, kia nữ nhân cảm kích Hoa Ngọc Vãn, liền cùng Hoa Ngọc Văn nói, nhà ta hải tử a không có đại danh, nhũ danh kêu cậu tử, quá tục khí. Ngài là cái người đọc sách, không bằng hắn nhận ngài là mẹ nuôi, cho hắn lấy cái tên đi. Dương Hiên muốn định cự tuyệt, cấp hải tử đặt tên, chính là cùng hắn có nhân quả, nhưng hắn còn không có mở miệng, Hoa Ngọc vãn liền nói, cho hắn lấy cái tên đi. Dương Hiên một người, đối phương mở to mắt, lảng lặng nhìn hắn, tràn đầy kỳ vọng Dương Hiên tức khắc minh bạch, người này, tất nhiên cùng hắn mệnh số có quan hệ. Vốn dĩ chính là phải có liên lụy người, làm sao tới thiết hạ nhân quả vừa nói. Dương Hiên nghĩ nghĩ, túi đầu xem hắn, chậm rãi nói, kia, yeah, ngươi đã kêu tinh khôi đi. Ngươi thu hắn đương đệ tử đi. Hoa Ngọc Vãn lại nói, giáo một giáo trận pháp A, tinh tượng A gì đó. Dương Hiên càng thêm xác định Hoa Ngọc Vãn ý tứ, vì thế Dương Hiên liền làm tinh khôi đã bái sư. Bái sư lúc sau, Dương Hiên ở trong thôn cũng không có gì sự làm liền toàn tâm toàn ý, hảo hảo giáo tinh khôi. bọn họ giống như một đôi phạm nhân phu thê, Dương Hiên giáo tinh khôi thời điểm, Hoa Ngọc Vãn liền ở trong sân phơi dược liệu. bọn họ ở hương giã làm nghề y yểu, đến còn có chút thanh danh. Có một ngày trong thôn tịch nhan hoa khai đến buổi lúc, Hoa Ngọc Vãn đưa lưng về phía Dương Hiên ở phơi dược liệu. Dương Hiên làm tinh khôi hái được tịch nhan, đưa đến Hoa Ngọc Vãn trước mặt. sư nương tinh khôi nhìn Hoa Ngọc Vãn, Dương tươi cười nói, sư phụ nói, này hoa cho ngươi. Hoa Ngọc Vãn không lưng từ tinh khôi trong tay cầm hoa, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy công tử ngồi ở dưới tầng cây, rũ mắt đọc sách. Gió thổi đào hoa đánh cuốn mà xuống, hắn quay đầu lại cười, muôn vàn hoa khai. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Dương Hiên trong thân thể ma công càng ngày càng cường đại, có một ngày buổi tối, Hoa Ngọc Vãn vừa mở mắt, liền phát hiện Dương Hiên không thấy. Nàng khắp nơi tìm đi, cuối cùng phát hiện Dương Hiên đứng ở bờ sông. Hắn ở giữa tay, liều mạng giữa tay. Hoa Ngọc Vãn vội vàng đi tìm đi nôn nóng nói, A Hiên, Dương Hiên không để ý tới nàng, vẫn luôn ở giữa tay, tay bị hắn xoa bóp đến chảy ra, có huyết nhụm dần ra tới. Hoa Ngọc Vãn đi kéo hắn, hắn đẩy ra nàng, hoảng loạn đem tay bỏ vào nước sông, thanh âm đều đang run rẩy, ta giết người. Ngọc Vãn, ta không chế không được ta chính mình, ta giết người. Hoa Ngọc Vãn biết đã xảy ra cái gì, này đó đều là dưới ngòi bút chú định sự. Nàng đi lôi kéo hắn, Dương Hiên một tay đem nàng đẩy ra, túi lầu liều mạng rửa tay. Hoa Ngọc Vãn rút cuộc chịu không nổi, nàng một phen lôi kéo qua hắn, nắm hắn cằm, buộc hắn nhìn về phía nàng, để cao thanh âm. Dương Hiên. Dương Hiên rút cuộc dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn Hoa Ngọc Vãn, đã lâu, tài trí biện ra tới người, gian nan nói, Ngọc Vãn. A Hiên Hoa Ngọc Vãn thanh âm phòng đến ôn nhu, nàng ôm lấy hắn, tận lực làm chính mình thanh âm bình thản xuống dưới, không sợ, ta tới, ta tới. Bị Hoa Ngọc Vãn ôm, Dương Hiên rút cuộc cảm thấy chính mình bình tĩnh lại, hắn ánh mắt phóng không. Thông thả ra tiếng, Ngọc Vãn, ta cảm thấy chính mình giống như là một cái thật dài mộng. Trong mộng ta hình như là vạn kiếm tông thủ tịch đệ tử, là bạc đầu phong trường môn, ta giống như thực ưu tú, rất lợi hại. Ta có thật nhiều bằng hữu, thật nhiều sư huynh đệ, cái này mộng hảo mỹ, thật dài. Hoa Ngọc Vãn không nói lời nào, nàng lặng lặng ôm hắn, không nói một lời. Dương Hiên dựa vào nàng, hắn tựa hồ là mệt mỏi, nói tới đây, không hề nói tiếp. Hắn dừng lại, nghỉ ngơi, đã lâu sau. Hắn chậm rãi xuất đạo, Ngọc Vãn, ngươi giết ta đi. Đừng nói bậy. Hoa Ngọc Vãn túi đầu hôn hôn hắn, ta như thế nào sẽ giết ngươi? Không giết ta Dương Hiên bình tĩnh nói, còn sẽ chết càng nhiều người. Sẽ không, ngươi không chế tốt chính ngươi. Ta không chế không được ta chính mình. Dương Hiên nhắm mắt lại, ta tận lực, Ngọc Vãn, ta làm không được. Ngọc Vãn, có đôi khi ta cảm thấy, có lẽ có thiên. Hắn dừng một chút, nhưng mà cuối cùng, lại vẫn là nói ra, sẽ liền ngươi cũng giết. Ta sẽ hại chết ngươi. Hắn nói phảng phất là nào đó tiên đoán. Kinh phiêu phiêu nói ra, nghe tiếng hoa ngọc vãn trong hai, làm nàng khắp cả người phát lạnh. Nàng ôm hắn, gian năn nói, ngươi nếu muốn, ngươi cùng ta có sinh tử gắn bó khế đước, ngươi nếu đã chết, ta cũng sẽ chết. Ta còn không muốn chết. Nghe được lời này, Dương Hiên ngẩn người, theo sau hắn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hoa ngọc vãn, đúng vậy, ngươi không thể chết được. Từ ngày đó về sau, Dương Hiên liền bế quan không ra, mỗi ngày đều ở nghiên cứu thư tịch. Tinh Khôi hỏi nàng: "Sư nương, sư phụ đang làm cái gì?" Hoa Ngọc Vãn cười cười nói: "Sư phụ đang bế quan. Tu sĩ bế quan trước nay đều là rất nhiều năm, Dương Hiên một bế quan chính là 6 năm. 6 năm sau, Tinh Khôi đều đã thành một thiếu niên, hắn ở trận pháp tinh tượng thượng cực có thiên phú, bất quá 14 tuổi, đã tiếp cận nhất lưu trận pháp sư trình độ. Cũng chính là này một năm, ma tu tập kích Tinh Khôi nơi thôn, Tinh Khôi cùng Hoa Ngọc Vãn vừa vặn đi trấn trên, Tinh Khôi mồ hôi nôn nóng dưới trốn đến Hoa Ngọc Vãn trong nhà. Ma tu một đường đốt giết, đem người hồn phách hút vào chính mình quỷ kỳ bên trong. Mà Tinh khôi mẫu thân bởi vì tránh ở hoa ngọc vãn trong phòng may mắn thoát nạn, nhưng chờ hoa ngọc vãn cùng Tinh khôi khi trở về, toàn bộ thị trấn trừ bỏ Tinh khôi mẫu thân, không một may mắn thoát khỏi. Tinh khôi cùng hắn mẫu thân còn có hoa ngọc vãn ba người thế thôn dân nhặt xác. Đây là hoa quang tử trên trời giáng xuống, một nam một nữ lãnh đoàn người đi vào trong thôn. Nam tử áo tím trường kiếm, nữ tử tím sa váy dài, vừa thấy đã biết là một đôi. Hoa Ngọc Vãn nhìn thấy này hai người, lập tức trở về chính mình trong phòng, bày ra tầng tầng trận pháp, che giấu Dương Hiên tung tích. Này Hai người đúng là Tạ Lạc cùng Tím Lăng, hiện giờ Tạ Lạc đã là Vạn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, Tím Lăng cũng đã là đệ nhất đan sư, địa vị pha cao. Tím Lăng mang theo người đi tìm Ma Tu tung tích, Tạ Lạc ngồi xổm Tình Khôi bên cạnh, hắn phát hiện Tình Khôi trên người có tu tập đạo thuật hơi thở, liền nói: "Ngươi là học quá pháp thuật." Tình Khôi đang ở cho hắn nhị thuốc thu thập, rưng rưng gật đầu. Tạ Lạc liền nói: Sư phụ ngươi đâu? Tinh khôi ngẩng đầu, chỉ hướng toàn bộ trong chấn duy nhất mạnh khỏe phòng ở kia phòng ở vừa thấy chính là tầng tầng trận pháp, tạ lạc từ kia trận pháp thượng cảm giác tới rồi quen thuộc hơi thở. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào. Trong phòng nữ tử ngồi ngay ngắn ở đường thượng, vẫn là hắn trí nhớ tốt đẹp bộ dáng. Hắn tâm tư vừa động, không biết nên làm chút cái gì, nói cái gì đó. Hắn cảm thấy chính mình cùng Dương Hiên đều rất kỳ quái. Bọn họ giống nhau hái mộ trước mắt nữ tử, lại giống nhau phóng không khai tím lăng. Bọn họ đối tím Lăng đều có một loại kỳ lạ cảm tình, không thể nói ái, lại phóng không khai tay. Nữ tử này là hắn nhất nghèo túng khi duy nhất ấm áp tồn tại, mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn sẽ có loại đánh đáy lòng ôn nhu chảy ra. Đây là hắn niên thiếu khi ít có quang, hắn rơi xuống huyền nhai khi, là nàng không chút do dự đuổi theo xuống dưới, đem hắn từ vực sâu chung cứu đi lên. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đã lâu sau, rốt cuộc mở miệng, chậm rãi kêu một tiếng, Ngọc Vãn. Hắn kêu ra này một tiếng khi, thanh âm run nhẹ nhẹ. Hoa ngọc vãn túi đầu vướt ve trong tay ngọc tiêu, nhẹ giọng nói, biết là ai, liền trở về đi. Hắn đâu? Tạ lạc không có chỉ tên nói họ, chính là hai người lại đều biết hắn nói chính là ai. Hoa ngọc vãn bình tĩnh nói, bị ta phong ấn tại cây bổ đề hạ. Chính là ta nghe nói, trước chút thời gian có người nói hắn ở ma tu địa bản thượng giết tu sĩ. Tạ lạc cao mày, sư nương, ta không thể dung túng hắn. Hoa ngọc vãn không nói gì, tạ lạc tiến lên một bước, sư nương, ta biết ngươi thích hắn. Đau lòng hắn, chính là mạng người không có đắt rẻ sang hèn, ngươi không thể như vậy phóng túng một con hung thú khắp nơi hành hung. Hắn đã là không tính là người. Tạ lạc hoa ngọc vãn cười khẽ mở miệng, hắn là sư phụ ngươi. Hắn không xứng. Hắn đã từng đối với ngươi hảo quá. Hoa ngọc vãn nói lời này, tạ lạc hơi hơi sướng sốt hắn chợt nhớ tới, ở không có tím lăng thời điểm, Dương Hiên cũng từng lại như vậy một cái quân tử. Là hắn đem hắn từ thế gian này tầng chốt nhất mang lên tu hành chi lộ Hắn cũng từng là một vị lệnh người kính nể sư trưởng. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoa Ngọc Vãn tiếp tục nói, hắn không phải người như vậy, hắn cũng có chính mình bất đắc di khổ chung. Tạ Lạc, vô luận hắn làm cái gì, đều không phải hắn tự nguyện. Ngươi minh bạch sao? Ta không rõ. Tạ Lạc rứt khoát lưu loát mở miệng, sư nương, ta chỉ biết hắn phá hủy tu sĩ quy tắc, giết vô tội người, nên đền mạng. Hoa Ngọc Vãn lại nói không ra lời nói, nàng không thể không thừa nhận, tại đây sự kiện thượng, Tạ Lạc nói đúng. Nàng sắc quyển dưỡng một con hung thú Chính là này chỉ hung thú là hắn muốn làm sao Là hắn sai sao Trên đời này ai đều có thể mắng hắn hận hắn Duy độc nàng không thể Nếu nàng đều không cứu hắn Vậy không có bất luận kẻ nào Sẽ đối dương hiên hảo Hoa ngọc vãn siết chặt tay vị Chính là lúc này Tinh khôi nôn nóng vọt tiến vào Sư nương Hai người quay đầu Tạ lạc trong mắt đột nhiên chặt lại Hắn chậm rãi quay đầu lại Nhìn hoa ngọc vãn Sư phụ lại thu đồ đệ Tạ Lạc trong mắt mang theo Trảo Phúng, Hoa Ngọc Vãn bình tĩnh nói, "Ngươi nếu cảm thấy hắn là cái mầm, có thể mang về." Hắn ở trận pháp tinh tượng thượng rất có thiên phú. Tạ Lạc không nói gì, một lát sau, hắn thở dài ra tiếng, "Sư nương, ngươi đối sư phụ sở hữu đệ tử, đại khái đều là như thế này hảo đi." Hoa Ngọc Vãn trầm mặc không nói, Tạ Lạc Trảo Phúng cười cười, cùng Tình Khôi nói, "Đi thôi, cùng ta hồi Vạn Kiếm Tông." Tình Khôi nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Vãn, Hoa Ngọc Vãn gật gật đầu. Tạ lạc mang theo hoa ngọc vãn đi ra ngoài, sắp đến cửa, hắn quay đầu lại, nhìn hoa ngọc vãn nói, sư nương, nếu có một ngày ngươi muốn giết hắn, ngươi không động đậy tay, têu ta tới. Hoa ngọc vãn lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau, nàng phun ra một chữ, lan. Tạ lạc cười cười, quay đầu mang theo tình khôi rời đi. Đi ra cửa, tình khôi nói, đạo trưởng, chúng ta đây là đi nơi nào? Vạn kiếm tông. Về sau ngươi chính là vạn kiếm tông đệ tử. Nga tình khôi gật gật đầu. Vạn kiếm tông là cái hảo địa phương, hắn biết. Hắn có chút không tha nhìn thoáng qua kia nhà tranh, lại cũng minh bạch hiện giờ là phi thường thời kỳ, vì thế hắn chỉ có thể lấy lòng nói, kia đạo trưởng, về sau ta như thế nào xưng hông ải. Ta vừa mới nghe ngươi kêu sư nương, ngươi hay là cũng là sư phụ đệ tử. Ta đây kêu ngươi sư huynh như thế nào? Tiêu sư phụ, tinh khôi, cái này bối phận có điểm hỗn loạn. Nhưng mà tạ lạc liếc mắt một cái nhìn qua, tinh khôi tức khắc liền khiếp đảm. Hắn lập tức mở miệng, sư phụ. Chờ bọn họ đi xa, Dương Hiên từ trong phòng đi ra. Hắn ăn mặc một bộ hồng y rỉ, trong mắt mang theo không có lùi tán màu đỏ. Những cái đó ma tu là hướng về phía ta tới. Nghe được lời này, hoa ngọc vãn đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng Dương Hiên. Dương Hiên bình tĩnh nhìn nàng. Tạ lạc nói được không sai hắn trong thanh âm không có một tia gợn sóng. Ngươi dưỡng một đầu hung thú, ngươi nên giết hắn. Ta và ngươi. Giải trừ khế ước biện pháp ta tìm được rồi, Dương Hiên tựa hồ có chút mỏi mệt, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, "Về sau, người ta không có gì quan hệ, đừng lại che chở ta, cũng đừng lại nghi ta. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi liền động thủ giết ta. Nếu ngươi không muốn, ta liền đứng ra, làm người trong thiên hạ giết ta." Hoa Ngọc Vãn không nói chuyện, nàng chậm rãi cười, "Ngươi cho rằng ngươi, ngươi muốn chết là có thể bị chết rất sao?" Bầu trời mây đen tụ tập, Dương Hiên nhíu nhíu mày. Hoa Ngọc Vãn cười ra tiếng tới Nàng giơ tay chỉ vào trời xanh, này thiên đạo nhìn đâu? Dương hiên, vận mệnh của ngươi đã sớm viết xuống. Tiếng sấm nổ vang, tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì, nhưng mà hoa ngọc vãn lại không có dừng lại. 38 nôn nóng ra tiếng, ký chủ, ngươi đừng sang bậy. Ngươi bình tĩnh một chút ta. Hoa ngọc vãn hoàn toàn không để ý đến 38, nàng cùng tiếu ra tiếng. Dương hiên, ngươi làm hết thể đều là đã định. Ngươi chết không xong, ngươi sống không được, vận mệnh của ngươi, vận mệnh của ta đã sớm viết xuống, ngươi sẽ sát rất nhiều người, ngươi cũng sẽ trở thành ma giới trí tôn, ngươi còn sẽ đem ta đương đỉnh lôi đưa cho tạ lạc, ta sẽ vì cứu ngươi mà chết. ngươi nói còn chưa dứt lời, lôi đỉnh ầm ầm mà xuống, đó là độ kiếp kỳ lôi kiếp lấy hoa ngọc vãn hiện giờ đạo hạnh, căn bản không có khả năng kháng hạ như vậy một kích. nhưng mà dương hiên đột nhiên nhào tới, che ở nàng trước người, tiếng sấm nổ vang giang xuống, điện lưu ở dương hiên trong thân thể lên lỏi. đau đớn ở hắn trong thân thể mãn nhãn một tấc một tấc bổ ra hắn kinh mạch. Hắn đau đến trong mắt tất cả đều là nước mắt. Hắn cảm giác chính mình nội đan vỡ vụn, cảm giác vạn kiếm tông công pháp một chút tan hết. Đây là độ kiếp kỳ lôi kiếp a, hắn căn bản không nên thừa nhận trụ. Nhưng mà hắn lại rõ ràng biết, chính mình không chết được, chính là không chết được. Hoa Ngọc Vãn bị hắn ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại. Chờ lôi đỉnh qua đi, Dương Hiên ầm ầm ngã xuống đất, hắn ở nàng trong lòng ngực thở dốc, gian nan nhìn Hoa Ngọc Vãn. Ngươi sẽ không chết Hoa Ngọc Vãn bình tĩnh mở miệng. Hiểu chưa? Dương Hiên không nói chuyện, hắn nâng lên tay tới, nhìn Hoa Ngọc Vãn, vì cái sao? Hoa Ngọc Vãn cười, nơi nào tới cái gì vì cái gì? Nàng ngậm nước mắt, bất quá chính là vận mệnh thôi. Dương Hiên tuyệt vọng nhìn nàng, lại nói không ra lời nói. Hắn trong đầu quanh quẩn Hoa Ngọc Vãn nói, hắn Chung quy là muốn nhập ma, Chung quy là muốn giết người, cuối cùng còn muốn đem nàng đưa cho Tạ Lạc Dương Đỉnh Lô, mà nàng còn sẽ vì hắn mà chết. Dương Hiên cười to ra tiếng tới. Hoa Ngọc Vãn lẳng lặng nhìn hắn, cho nên, Dương Hiên đáp ứng ta, sống sót. Chịu đựng đi, ngao đến cái kia điểm, vận mệnh rốt cuộc quản không được chúng ta, liền có thể thay đổi hắn. Ngươi sẽ chết. Dương Hiên lẳng lặng nhìn nàng. Ngươi thay đổi nó, ta sẽ không phải chết. Hoa Ngọc Vãn nói được khẳng định. Dương Hiên nhắm mắt lại, đã lâu sau, hắn rốt cuộc lại mở. Hắn nắm chặt Hoa Ngọc Vãn tay. Hảo. Hắn gật đầu ra tiếng, ta tin ngươi. Một bốn Bọn họ ở cái này không có một bóng người trong thôn tu dưỡng một đoạn thời gian. Dương Tu đã biết, Tinh Khôi Kỳ thật vốn là chú định là Tạ Lạc đệ tử. Hắn đã từ Hoa Ngọc Vãn để lộ ra giải rác tin tức đại khái đã biết thế giới này toàn cảnh. Nếu nói Tạ Lạc chú định giết chết hắn, như vậy Tinh Khôi làm hắn thủ tịch đệ tử, tất nhiên ra không ít lực. Mà Hoa Ngọc Vãn cũng biết, kỳ thật cái gọi là Ma Tu tới tìm hắn, bất quá là hắn vì làm nàng hạ quyết tâm sát nàng khí lời nói. Ma Tu chỉ là đơn thuần đi ngang qua nơi này tưởng bắt người hồn phách luyện chế chính mình quỷ kỳ mà thôi. Dương Hiên nội đàn đã vỡ, vô pháp lại tu luyện vạn kiếm tông tông pháp, nhưng là hắn bị thiên lôi rèn luyện, thể chất cao hơn một tầng, ma công ngược lại kế tiếp bò lên, một đường đột phá. Dương Hiên cũng không hề tránh né chính mình nhập ma sự thật, dứt khoát đi theo hoa ngọc vãn đi ma tu địa giới, bọn họ tiến vào ma tu chỗ sâu tròng, liền tính Dương Hiên không chế không được chính mình hút người khác công lực, cũng đều là chút ma tu. Ma tu thế giới này cá lớn nuốt cá bé Hút người khác công lực lại bình thường bất quá, ngươi không tìm hắn phiền toái hắn cũng tìm ngươi phiền toái Mà hoa ngọc vãn tồn tại tất có vẻ có chút xấu hổ, một cái ở ma tu trong thế giới hàng năm ngốc thiên tu, thấy thế nào đều có chút không hợp nhau. Ngay từ đầu những cái đó ma tu còn đánh hoa ngọc vãn chủ ý, nhưng theo dương hiên thực lực càng ngày càng cường, này đó ma tu cũng lại không dám nói thêm cái gì. Hoa ngọc vãn ngay từ đầu còn động động tay, sau lại liền mỗi ngày ở trong nhà niệm kinh, cắm hoa. Nàng rất thích từ chợ mua rất nhiều hoa tươi, ở trong nhà bãi thành các loại bộ dáng. Dương Hiên biết, liền luôn là mua rất nhiều hoa trở về. Hiện giờ hắn đã không phải năm đó như Ngọc công tử, người đều xưng hắn huyết công tử. Chính là ở Hoa Ngọc Vãn trong mắt, hắn nhưng vẫn không thay đổi quá, tổng cảm thấy vừa quay đầu lại, người kia còn cùng năm đó giống nhau, ôn nhu bình thản. Nàng nhìn hắn trở thành ma tu 12 thành thành chủ, nhìn hắn nam trinh bắc thảo, nhìn hắn trở thành ma tu trung tôn thánh. Hắn trở thành tôn thánh ngày đó, Hắn về đến nhà tới, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ngọc Vãn hắn khàn khàn ra tiếng, "Chúng ta thành thân đi, lại thành một lần thân, được không? Chúng ta không phải thành quá hơn sao?" Hoa Ngọc Vãn mỉm cười, có chút khó hiểu. Dương Hiên ôm nàng cọ cọ, "Không phải lại hòa ly sao? Hiện giờ chúng ta ở bên nhau, Hoa Ngọc Vãn đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, liền không cần phải xen vào này đó." Dương Hiên không nói chuyện, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói, "Ngọc Vãn, ngươi không muốn gả cho ta?" Có phải hay không ở sợ hãi? Hoa Ngọc Vãn hơi hơi hé miệng, tưởng biện giải, Dương Hiên lại trước một bước mở miệng, liền tính ngươi không sợ, ta cũng sợ hãi. Ta sợ hãi ta không chế không được chính mình, thật sự đem ngươi đương. Đưa cho tạ lạc. Kia hai chữ không có nói ra, Hoa Ngọc Vãn cũng hiểu được là cái gì. Dương Hiên buông ra nàng, nắm lấy nàng đầu vai, nhìn chầm chầm nàng nói, cho nên ta muốn cưới ngươi. Nếu có một ngày ta tiện đi ngươi, vậy ngươi là phu nhân của ta, đem chính mình phu nhân tiện đi kia sẽ là toàn bộ tu chân giới cho cười. Dương Hiên nói thời điểm, vẫn luôn ở mỉm cười. Hoa Ngọc Ván lại biết hắn trong mắt sợ hãi cùng lo lắng. Hắn quá sợ hãi. Năm đó cho nàng hòa ly thư khi, kia phân tuyệt vọng gắt gao khắc vào hắn trong đầu, hắn không dám lại trải qua lần thứ hai. Nàng lặng lặng nhìn hắn, kỳ thật hắn lo lắng, thật là nàng sợ suy xét. Nàng nhất định sẽ bị tiễn đi, đây là đã viết xuống chuyện xưa. Nếu đến lúc đó nàng nhìn chầm chầm tôn thánh phu nhân danh hào bị Dương Hiên tiễn đi kia thật là quá lớn nhục nhã nhưng mà Dương Hiên đúng là tưởng như vậy kiềm chế chính hắn, này một phần khổ tâm hoa ngọc vãn minh bạch nàng vô pháp cự tuyệt, bởi vì Dương Hiên nhìn nàng, nghiêm túc nói ngọc vãn, sở hữu ngươi ở chịu khổ ta đều hy vọng có thể có ta phân nếu ngươi chú định bị đương đỉnh lô tiến đi, ít nhất làm ta trở thành trên đời này, tất cả mọi người ở nhạo báng chê cười, chỉ có như vậy ta mới có thể an tâm một năm, vì thế bọn họ cử hành hôn lễ kia một hồi hôn lễ thịnh vượng chưa bao giờ có hiện giờ dương hiên đã là ma tu trung tôn thánh một người dưới vạn người phía trên chính đạo trung cũng chỉ có vạn kiếm tông tông chủ chính đạo khôi thủ tạ lạc có thể vì này chống lại hai cái thiên chi tiêu tử làm người nói chuyện say xưa, hoa ngọc vãn cùng dương hiên cảm tình cũng là người mọi người động dung bởi vì ly vai chính xa miêu tả thiếu cho nên hoa ngọc vãn cùng dương hiên hiện giờ có thể làm như vậy nhiều sự ngày đó ma tu chủ thành bị sửa lại tên Ngọc Vãn thành bảng hiệu cao treo lên thành lâu, sở hữu ma tu phủ phục trên mặt đất. Hoa Ngọc Vãn ngồi ở ngồi ở bốn con tiên hạc hàm kiệu hoa thượng, vương vàng mà đến. Dương Hiên lặng lặng nhìn nàng đi hướng chính mình, nội tâm phảng phất là lần đầu tiên thành thân giống nhau, vô số cảm xúc cuộn cuộn. Thậm chí còn so lần đầu tiên thành thân, còn muốn phức tạp đến nhiều. Lần đầu tiên thành thân thời điểm, hắn tưởng chính là cùng người này đầu bạc đến lão. Khi đó hắn vẫn là cái không trải qua thế sự thanh niên, hắn sở hữu nguyện vọng đều tốt đẹp đơn giản. Hắn trước nay không nghĩ tới nếu có một ngày có khúc chết sẽ như thế nào. Nhưng mà lúc này đây thành thân, hắn tưởng lại là, hắn không chỉ có muốn cùng người này đầu bạc đến lão, sinh tử không rời, hắn còn tưởng cả đời này, có thể tận hắn có khả năng, làm người này quá đến hảo. Chẳng sợ bọn họ là bị người dùng sợi tơ thao tác mua rồi bóng, chẳng sợ bọn họ cần thiết dựa theo người khác viết chuyện xưa sở suy diễn, chẳng sợ hắn ở thiên đạo, ở kia mặt sau người trước mặt bất kham một kích, nhưng hắn vẫn là lòng mang như vậy tốt đẹp nguyện vọng. Hy vọng trước mặt người này, có thể ở hắn dùng hết toàn lực sau, qua đến hảo một chút. Đầu bạc đến lao không phải quan trọng nhất. Sinh tử không rời cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, ta ái người, ngươi có thể qua đến hảo. ngươi có thể tự do lựa chọn, ai chính mình tưởng ái người, đi chính mình muốn chạy lộ. Nắm trước mặt người tay, từng bước một đi phía trước. Dương Hiên tiếp nhận hoa ngọc văn tay, mang theo nàng đi hướng đài cao. Lúc này đây, bọn họ lại không đối mặt thiên địa, cũng không có cao đường. Bọn họ cho nhau đã lẻ đối phương, ngẩng đầu lên khi, Dương Hiên giơ tay vạch trần nàng khăn đoan. Nữ tử ý cười doanh doanh mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi biết không nàng chậm rãi mở miệng, ở quê quán của ta, thành thân thời điểm, sẽ cho nhau mang lên một cái nhẫn. Nói hoa ngọc vãn tử chính mình trong tay háo lấy ra nhẫn, nàng kéo qua Dương Hiên tay, ôn nhu mà tình tế thế hắn đeo đi lên. Sau đó nàng đem nhẫn đặt ở Dương Hiên lòng bàn tay, đem tay giao cho hắn. Dương Hiên bên môi là áp không được ý cười, hắn cầm nhẫn trồng lên hoa ngọc vãn trên ngón áp út. Ngày đó buổi tối, Dương Hiên uống lên rất nhiều rượu. Hắn cảm thấy đây là hắn đời này hạnh phúc nhất thời điểm. Hạnh phúc cùng vui vẻ không giống nhau, lần đầu tiên cưới nàng thời điểm, hắn là cảm thấy vui vẻ. Mà hiện giờ, trải qua quá chật trở cùng lên xuống, thưởng qua khổ mới biết được ngọt là cái gì, như vậy khổ tận cam lai like hạnh phúc cảm, cùng vui vẻ quyết định bất đồng. Uống xong rượu là ngọt, ngửi được mùi hoa cũng phá lệ thơ ngọt. Hắn bị chuốc say lúc sau, liền đi đi đường đều đi không xong. Hắn bị người đỡ nghiêng ngả lào đảo hướng động phong đi, đi rồi không một đoạn đường, liền nghe thấy có người kêu hắn, sư phụ. Dương Hiên dừng lại bước chân, quay đầu, liền thấy dưới ánh trăng, một tịch áo tím ngồi ở trong đỉnh. Hắn dùng ảo thuật, pháp lực ở hắn dưới người, là vô pháp thấy rõ hắn bộ dáng. Nhưng mà Dương Hiên lại liếc mắt một cái thấy được hắn chân thật diện mạo, là tạ lạc. Dương Hiên diệu tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, những mày nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Sư phụ diệu mừng, đương đồ đệ. Tự nhiên nên tới. Tạ lạc nói được bình tĩnh, Dương Hiên khiển lui quanh thân người, đi phía trước đi đến. Rồi sau đó hắn ngồi xuống, bình tĩnh nói, không chỉ như vậy đi. Sư phụ hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh trăng, ngươi có hay không cảm thấy, thế giới này có điểm quái. Dương Hiên nghe ra tới hắn lời nói có ẩn ý. Nếu hắn bị quy tắc có hạn chế, kia tạ lạc đâu? Hắn chưa chắc không phải quy tắc có hạn chế. Sư phụ hắn quay đầu tới, bình tĩnh nhìn Dương Hiên, ta tưởng... Ta đối sư nương là không giống nhau. Dương Hiên không nói chuyện, hắn đổ rượu, đẩy cho Tạ Lạc. Tạ Lạc chua xót bật cười, hắn giơ tay ấn ở chính mình ngực, chậm rãi nói: Các ngươi thành thân, ta sau khi nghe được, nơi này đau, đặc biệt đau. Nhưng kia bốn chữ ta nói không nên lời. Hắn có chút mở miệng, nhiều năm như vậy, ta trước nay nói không nên lời. Dương Hiên minh bạch, hắn quá rõ ràng Tạ Lạc cảm thụ, năm đó hắn cũng là giống nhau. Kia bốn chữ, hắn liều mạng, đều nói không nên lời ta thích ngươi. hắn ra tiếng, tạ lạc rộng mở ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. tạ lạc dương hiên than nhẹ ra tiếng, ngươi nhận thức nàng thời điểm, nàng là ngươi sư nương, hiện giờ nàng vẫn là ngươi sư nương. thế giới này không phải quy tắc, có đôi khi ta tưởng, này có lẽ chính là chú đi. dương hiên trong mắt có mở mịt, nó ở nguồn ruồi chúng ta. nếu không phải hắn, ta cùng ngọc vãn, như thế nào lại sẽ đi đến hôm nay. tạ lạc không nói chuyện, hắn lẳng lặng uống rượu. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Hiên. Ta hôm nay nguyện ý tin ngươi, sư phụ hắn bình tĩnh mở miệng, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Giải thích cái gì? Dương Hiên thổi gió đêm, trong mắt có chua sót, giải thích, lại có ích lợi gì sao? Ít nhất làm ta biết tạ lạc ánh mắt kiên định, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Dương Hiên không nói chuyện, đã lâu sau, Dương Hiên chậm rãi mở miệng. Chuyện này, có lẽ muốn từ rất nhiều năm trước, ta lần đầu tiên gặp ngươi sư nương nói lên đi. Hắn bắt đầu chậm rãi nhìn lại qua đi, nhìn lại mỗi một lần nhìn thấy tím lăng khi khắc thường. Tạ Lạc lẳng lặng nghe, hắn siết chặt nắm tay, cả người run rẩy. Chờ nghe được cuối cùng, hắn đã là suy sụp vô lực. Hắn nhìn trước mặt người, hắn làm người nghe, liền đã cảm thấy tuyệt vọng, mà cái này bị vận mệnh trêu cợt người đâu. Hắn lại bao nhiêu lần, hỏng mất rốt cuộc. Tạ La không dám tưởng tượng. Dương Hiên biết Tạ Lạc suy nghĩ cái gì, nhưng mà hắn không thèm để ý, hắn lẳng lặng uống lên khẩu rượu, bình tĩnh nói: Kỳ thật tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta sớm đã đã biết, cũng minh bạch. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn tạ lạc, giúp ta tìm một cái đồ vật. Ngài nói, vạn kiếm tông tàng thư các đỉnh tầng, nghe nói có một quyển có thể hồi tưởng thời không bi cuốn, ta tưởng thỉnh ngươi đem nó mang lại đây, giao cho ta. Tạ lạc có chút khó xử, nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, gật gật đầu. Còn có một việc dương hiên nói được khó xử, tạ lạc không rõ, hắn dáng vẻ này chẳng lẽ còn có càng chuyện quan trọng? nhưng mà Dương Hiên trên mặt thần sắc, chuyện này đích xác so thêm ý kiến quan trọng đến nhiều. tương lai nếu nàng bị ta đưa đi người nơi đó Dương Hiên kho cười ra tiếng, mặc kệ cái gì danh nghĩa, ngươi đừng chạm vào nàng. Tạ lạc không nói chuyện. đã lâu sau, hắn cười khổ mở ra, ngươi biết ta đối nàng cảm tình. nếu không phải này chó má thiên mệnh, hắn ngẩng đầu xem hắn, thần sắc trinh trọng, ta nhất định sẽ nghĩ cách nền thú nàng. vậy ngươi liền tưởng đi. Dương Hiên lãng cười ra tiếng. Nàng là ngươi sư nương, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là. Tạ Lạc hồi lâu không gặp Dương Hiên như vậy cười quá, phản phất vẫn là năm đó thiếu niên khi. Hắn bái Dương Hiên làm sư phụ, không phải không có nguyên nhân, hắn cho rằng hắn là đủ để đảm nhiệm chính mình sư trưởng chính đạo thiên tài, lại không nghĩ tới sau lại Dương Hiên cư nhiên sẽ vì một nữ nhân phát dở nói đến loại trình độ này. Nhưng mà hiện giờ thấy Dương Hiên tươi cười, hắn mới chợt phát hiện, nguyên lai sai rồi, đều sai rồi. Sai không phải Dương Hiên cũng không phải chính mình. Là này thiên đạo, là này vận mệnh. Hắn mím môi, cũng nhịn không được dơ lên khỏe miệng. Hắn không đáp ứng hắn. Nhưng mà kia nháy mắt, hắn đột nhiên tưởng, nếu đây là hắn sư phụ, kia cũng là thực hảo. Một sáu. Thời gian quá thật sự mau, thành thân qua đi, Dương Hiên thực mau đột phá, vì thế cốt truyện thuận lợi triển khai, Dương Hiên phái người tấn công chính đạo. Chính tà chi chiến chạm vào là nổ ngay, tạ lạc tới cửa nghị hòa. Dựa theo nguyên cốt truyện, Đây là Dương Hiên đem Hoa Ngọc Vãn đưa đi đương đỉnh lô thời điểm. Dương Hiên đáp ứng Tạ Lạc có thể nghị hòa, điều kiện là làm Tím Lăng đến Ma Tu thế giới tới, trở thành hắn phu nhân. Hắn biết Tạ Lạc đối Hoa Ngọc Vãn có khác dưỡng tâm tư, vì thế đem Hoa Ngọc Vãn đưa cho Tạ Lạc lấy lòng hắn, theo sau làm Tạ Lạc đem Tím Lăng đưa tới. Ai ngờ Tím Lăng kỳ thật là lại đây làm nằm vùng, nàng giả ý định hốt Dương Hiên, theo sau phát hiện Dương Hiên tấn công vạn kiếm tông kế hoạch, báo cho Tạ Lạc. Tạ Lạc sớm làm chuẩn bị. Bố trí hạ chuyên môn khắc chế Dương Hiên trận pháp, theo sau ở đấu tranh trùng, tím lăng phản bội Dương Hiên, đem Dương Hiên hoàn toàn đánh sập. Hoa Ngọc Văn thấy được thất bại Dương Hiên, liều mạng chính mình mệnh cấp Dương Hiên tục mệnh, lại vẫn là không có bảo hắn một con đường sống. Bởi vì Dương Hiên cả đời đều cho tím lăng, nhưng tím lăng vẫn là lựa chọn tạ lạc, phản bội hắn. Dương Hiên vạn niệm câu hôi, cái gì đều làm không được. Đương nhiên, trở lên đều là nguyên cốt chuyện. Nhưng mà hiện giờ hết thể đều thay đổi chẳng sợ chủ tuyến còn ở tiếp tục, chính là sở hữu chi tiết đều ở ấp ủ thay đổi. rời đi trước một đêm, dương hiên cùng hoa ngọc vãn ngủ ở trên giường, bọn họ tay nắm tay, dương hiên nhìn nàng, bình tĩnh nói, hòa ly kia một lần, lòng ta đặc biệt sợ hãi, cũng đặc biệt khó chịu. hoa ngọc vãn không nói chuyện, lặng lặng nghe, dương hiên tiếp tục nói, lúc ấy ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, mất đi ngươi, sẽ không. hoa ngọc vãn mỉm cười, dương hiên nhắm mắt lại, đem nàng ôm vào trong ngực. Túi đầu vùi đầu vào nàng cổ, chính là lúc này đây ta không sợ. Ngươi sẽ trở về Dương Hiên bình tĩnh mở miệng, đúng không? Đúng vậy. Hoa Ngọc vãn ôm hắn, ta sẽ trở về, cho nên ngươi đừng sợ. Ta biết phản quang thuật. Hắn thanh âm có chút run rẩy chúng ta sẽ thành công. Ấn. Hoa Ngọc vãn trả lời, nhưng mà hai người cũng không biết, rốt cuộc có thể hay không thành công. Chờ Dương Hiên ngủ, Hoa Ngọc vãn nằm ở trên giường, rốt cuộc kêu gọi 38. 38 nàng thanh âm mềm nhẹ. Ngươi có thể hay không nói cho ta, Dương Hiên sử dụng phản quang thuật, thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Hán tu vi không đủ, phản quang thuật vốn dĩ không nên là các ngươi thế giới này đồ vật, nếu làm ta trước kia chủ nhân tới thi triển, này còn có khả năng. Nói cách khác Hoa Ngọc Vãn nhắm mắt lại, cái gọi là thực thi phản quang thuật, cũng bất quá là ta cùng Dương Hiên tốt đẹp nguyện vọng mà thôi, phải không? Lời này quá mức tàn nhẫn, 38 nhất thời cư nhiên không mở miệng được. Nhưng mà lại tàn nhẫn cũng đến nói, 38 thở dài, đúng vậy. Hoa Ngọc Vãn không nói chuyện, nàng thần sắc gan tường bình tĩnh, nàng vươn tay, ôm lấy Dương Hiên, không nói một lời. Chờ ngày thứ hai, tạ lạc đúng hẹn mà đến, nàng cùng tím lăng bị trao đổi. Nói chuyện thời điểm, Hoa Ngọc Vãn rõ ràng chú ý tới Dương Hiên giấy rùa. Hắn phản phất ở cùng một người khác cường thân thể, tất cả mọi người nhìn hắn chật vật bất ham, hắn lại hồn nhiên bất giác giống nhau. Hoa Ngọc Vãn đi thời điểm, hắn liều mạng muốn đi bắt lấy nàng, rồi lại bị chết sống khống chế được, vì thế hắn liều mạng li Hoa Ngọc Vãn nhìn không được, xoay người rời đi, sau đó người kia liền đột nhiên một chút, hung hăng tạp tới rồi nàng trước mặt. Hắn vươn tay, thở hổn hển, cầm nàng lần váy. Hoa Ngọc Vãn nhìn hắn, nhắm mắt lại. Nhưng mà hắn không chống đỡ bao lâu thời gian, liền bung ra nàng. Hoa Ngọc Vãn bị Tạ Lạc ôm tiến trong lòng lực, đỡ đi ra ngoài. Tới rồi Tạ Lạc địa bàn sau, nàng liền trở thành một cái thị nữ. Văn chương đối đỉnh Lô Miêu tả cũng không tinh mịn, vì thế nàng tại ngoại giới bị tuyên bố là đỉnh lô Nhưng trên thực tế tạ lạc lại trước nay không gần quá hắn thân. Hắn cùng Dương Hiên tựa hồ đạt thành nào đó không cần luôn nói hiệp nghị, cho nhau lôi kéo trợ giúp đối phương. Tạ lạc thích cùng nàng nói chuyện thiếm, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, liền nói vừa nói quá vãng vệt vặt. Có một ngày tạ lạc say, hắn ghé vào trên bàn, gian nan ra tiếng, sư nương, sư phụ nói, ngươi là biết tương lai. Hoa ngọc vãn hơi hơi sừng sốt, thấy tạ lạc ngầm đầu, nhìn nàng, trong mắt tràn đầy khắc cầu. Vậy ngươi không sợ hay sao? Sợ cái gì? Ngươi không sợ, sẽ chết sao? Hoa ngọc vãn không nói chuyện, sau một hồi, nàng lắc lắc đầu. Ta không sợ chết, ta sợ ta chết không giá trị. Giống nguyên lai hoa ngọc vãn giống nhau, chẳng sợ đã chết, cũng không giữ được chính mình ái người tánh mạng. Tạ lạc thấp giọng cười khai, sư nương quả nhiên biết tương lai là cái dạng gì. Cho nên năm đó cứu ta, đều chỉ là vì thay đổi tương lai sao. Hoa ngọc vãn trầm mặc, hồi lâu lúc sau, nàng chậm rãi mở miệng. Thực xin lỗi, không có việc gì. Tạ lạc hít vào một hơi, phảng phất là lạnh giống nhau, sai rồi sai cánh tay, đứng lên nói, ta đi về trước, sư nương, có việc kêu ta. Hoa ngọc vãn điểm điểm nôn mửa, tạ lạc đi ra ngoài, đi đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Sư nương hắn quay đầu lại, có một ngày, ta có thể thoát khỏi hôm này mệnh sao? Có thể. Hoa ngọc vãn đánh đến khẳng định, tạ lạc cười cười, gật đầu nói, ta hiểu được. Ở tạ lạc nơi đó không nốc bao lâu. Chiến tranh đúng hẹn đánh lên, được đến tím lang dương hiên trực tiếp khai chiến, mang theo một cổ muốn giết sạch chính đạo mọi người sĩ khí thế vọt lại đây. Vạn kiếm tông bị tấn công khi, hoa ngọc vãn liền biết, khoảng cách kết cục không xa. Nàng ngồi ở bạc đầu phòng, sửa sang lại nhà ở, mặc vào đẹp nhất quần áo, quy quy củ củ chờ đợi. Chờ thêm ban ngày, chờ thêm đêm tối, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu lại đây khi, rốt cuộc có người kêu nàng. Dương phu nhân tới chính là vạn kiếm tông đại trưởng lão, làm phiền ngài đi một chuyến. Hoa Ngọc Vãn gật gật đầu, nàng cũng không ngoài ý muốn, nàng đi theo đại trưởng lão cùng đi vào đại điện bên trong, tất cả mọi người vây quanh ở điện thượng, Dương Hiên một tịch hồng ý đi treo không ngồi ở kim tòa phía trên, quan sát mọi người. Tím lăng ở hắn bên người, sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn một bộ trung thành bộ dáng. Hoa Ngọc Vãn sau khi xuất hiện, Dương Hiên ánh mắt nắm thật chặt, nhưng mà hắn như cũ mặt vô biểu tình, bình tĩnh nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Dương Hiên, ngươi liền tính mặc kệ vạn kiếm tông những người khác. Thê tử của ngươi, này cũng mặc kệ sao? Vạn Kiếm Tông một cái đại trưởng láo kêu to ra tiếng, Dương Hiên không khỏi cười. Ngươi nói thật buồn cười, đây là thê tử của ta sao? Đây là các ngươi trưởng môn đỉnh lô, đường đường một cái đại phái trưởng môn, Cư nhiên thèm nhỏ dại chính mình sư mẫu, còn đem này dự chữ nuôi dưỡng vì đỉnh lô. Sách Dương Hiên đột nhiên khai cây quạt, che khuất mặt, ta đều ngượng ngùng nói tiếp. Nhưng mà nói xong câu đó lúc sau, Dương Hiên sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, gào giống ra tiếng, Ngọc Vãn. Như vậy biến cố làm mọi người kinh sợ, tạ lạc ánh mắt lộ ra thương hại chi sắc. Hắn nhắm mắt lại, than nhẹ ra tiếng, thôi. Trường môn. Đại trưởng lao có chút không thể lý giải, tạ lạc mở to mắt, đột nhiên để cao thanh âm, bảy trợn. Khi nói chuyện, trận pháp chợt từ mặt đất dâng lên, hoa ngọc vãn mở to hai mắt, hướng tới Dương Hiên vọt qua đi. Nhưng mà Dương Hiên rõ ràng là lâm vào một loại cực độ cùng táo hỗn loạn trạng thái bên trong, hắn một mặt phản kháng, một mặt lại ức chế chính mình hắn một mặt ngẩng đầu kêu nàng đi đừng tới đây một mặt lại hướng tới nàng với tay lại đây ngươi lại đây hoa ngọc vãn biết hiện giờ dương hiên muốn làm cái gì cái này trận pháp ở cắn nuốt hắn sinh mệnh lực hắn yêu cầu linh lực tới bổ sung hiện giờ hắn đã là ở đau khổ chống đỡ tím lăng liền ở hắn bên cạnh chính là hắn không chút nào nghĩ tới muốn tím lăng đi cho hắn bổ sung linh lực hắn liều mạng hướng tới hoa ngọc vãn với tay một mặt lừa hống một mặt lắc đầu hoa ngọc vãn biết hết thảy Dương Hiên suy nghĩ cái gì, hắn muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn là vọt đi lên, nghĩa vô phản cố. Nàng vọt tới Dương Hiên trước mặt khi, chảo một cái đã bắt được hắn. Cũng chính là kia nháy mắt, trên người nàng linh lực hướng tới Dương Hiên điên cuồng vọt qua đi. Dương Hiên gào giống ra tiếng, không cần. Hắn tưởng rút tay về, tưởng quay đầu lại, nhưng mà Hoa Ngọc vẫn gắt gao bắt được nàng. Nàng tóc nhanh chóng trắng đi xuống, làn da bắt đầu giàn ua, lấy thịt người mắt có thể thấy được tốc độ, từ một thanh niên nhanh chóng biến thành một cái lao thái thái. Linh lực bị rút ra đau đớn lan tràn ở nàng toàn thân, trước mặt người nam nhân này trong mắt chứa đầy nước mắt, hắn muốn lui ra phía sau, lại bị nàng gắt gao túm. Đừng sợ! Nàng gian nan ra tiếng, hết thảy đều là có thể thay đổi, đừng sợ! Dương Hiên không nói gì, hắn liều mạng lắc đầu, đại viên đại viên nước mắt hạ xuống. Mặt sau tím lăng thấy thời cơ tới rồi, rút ra kiếm tới, lấy ai đều không có nhìn đến tốc độ, đem kiếm đâm vào Dương Hiên thân thể. Nhất kiếm lại nhất kiếm, hoa ngọc vạn rốt cuộc vùng ra Dương Hiên nàng hướng tới tím lăng nào tới tím lăng một trưởng đem nàng đập khai đi cũng chính là trong nháy mắt kia thế giới nào đó giam cầm phảng phất chợt giải trừ tới rồi hoa ngọc văn nhắm mắt lại nàng liền viết đến nơi đây tím lăng rút kiếm giờ khắc này bắt đầu thế giới này rốt cuộc giải thoát rồi hoa ngọc văn thật mạnh đánh vào trên mặt đất bắt đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nôn ra máu tươi loại này thiên đạo huy áp đột nhiên biến mất cảm giác tất cả mọi người có cảm giác tạ lạc đứng ở tại chỗ hắn nhắm mắt lại dung dậy thân mình, rốt cuộc khóc ra tới, hắn muốn khóc thật lâu, chính là thiên đạo pháp tác hạ hắn liền khóc đều làm không được. dương hiên hướng tới hoa ngọc vãn nghiêng ngả lảo đảo phong đi, nàng đem hoa ngọc vãn ôm vào trong ngực, trận pháp còn ở tiếp tục, hoa ngọc vãn đẩy hắn, đi a, ta không đi. dương hiên gian nan ra tiếng, ta bồi ngươi cùng chết, ta không đi rồi, ngươi không phải hoa ngọc vãn ngẩng đầu xem hắn, ngươi không phải, còn muốn thi triển phản quang thuật sao? dương hiên lắc đầu. Hắn nước mắt rơi xuống ở trên mặt nàng. Lừa gạt ngươi, vô số tuyệt vọng từ hắn trong lòng dũng đi lên. Lừa gạt ngươi, ta là lừa gạt ngươi. Hắn thi triển không được phản quang thuật, hắn căn bản làm không được. Tạ lạc dừng lại mà đến trận pháp, nhưng trận pháp tạo thành thương tổn đã vô pháp vãn hồi. Dương Hiên huyết lưu đầy đất, hắn ôm trong lòng ngực lao Thái Thái, khàn khàn thanh nói, chính là không có việc gì, chúng ta có thể đã chết. Ngươi xem, kết thúc, đều kết thúc. Ta thích ngươi. Câu này như vậy nhiều năm. Hắn dây ruột đều không thể nói ra nói, rốt cuộc nói ra. Hắn vui sướng chăn trề, một lần lại một lần lặp lại, ta có thể nói, ta rốt cuộc có thể nói. Ta thích ngươi, ta thích ngươi à. Hoa Ngọc Vãn mỉm cười. Nàng nâng lên tay, muốn đi đụng vào Dương Hiên, nhưng mà nàng đã không có sức lực. Kỳ thật ta cũng lừa ngươi. Nàng suy yếu mở miệng, cái này kết cục, ta biết. Chính là, ta cam tâm tình nguyện. Bởi vì Dương Hiên, vận mệnh của ngươi, là ta biết. Nàng khóc ra tới, nhưng mà lúc này đây, nàng rốt cuộc cảm thấy giải thoát rồi, thực xin lỗi. Nàng nhìn ngốc lăng người, khàn khăn nói, thực xin lỗi. Cũng chính là lúc này, hoa ngọc vãn trong đầu thanh âm đột nhiên vang lên, thế giới tuyến rốt cuộc phá. Ký chủ, ta cho ngươi viện binh tới. Hoa ngọc vãn còn không có phản ứng lại đây, mọi người liền nhìn đến không trung đột nhiên xuất hiện một đạo đóng cửa, theo sau một cái áo lam nữ tử mang theo một cái bạch đi hề nam tử đi đến, nữ tử nhìn nhìn quanh thân, túi đầu nhìn hoa ngọc vãn. Là Hoa Ngọc Vãn đúng không? Hoa Ngọc Vãn trợn mắt nhìn đối phương, áo lam nữ tử cười cười, tại hạ Diệp Trần. Hoa Ngọc Vãn đột nhiên mở to hai mắt, Diệp Trần bên cạnh nam nhân hướng tới Hoa Ngọc Vãn gật gật đầu, bình giọng nói, "Đồng lăng. Phản quang thuật không phải bọn họ này một giới đồ vật, nhưng Diệp Trần cũng không phải này một giới người." Hoa Ngọc Vãn giơ tay, muốn đi lôi kéo Diệp Trần, Diệp Trần đi qua đi, nắm lấy Hoa Ngọc Vãn tay, trấn an nói, "Đừng lo lắng, thế giới quy tắc đã đánh vỡ, chúng ta lập tức đưa các ngươi trở về." Nói xong, Diệp Trần nhìn thoáng qua Đông Lăng. Đông Lăng cười cười, có chút bất đắc dĩ, đem phản quang thuật từ Dương Hiên trong lòng ngực đem ra, chuyển cuốn xem qua sau, bàng phần nói, "Chúng ta tại đây có thiên đạo pháp tắc cấu thúc, không thể từ ta tới thi pháp, nhưng ta có thể trợ các ngươi giúp một tay." Nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Lạc, "Ngươi là này giới khí vận chi tử, ngươi đến đây đi." Tạ Lạc mím môi, hắn đi lên trước, nửa ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Hoa Ngọc Vãn. Sư nương hắn bình tĩnh mở miệng, "Ta thích ngươi." Những lời này, hắn cũng đã bị đè ép rất nhiều năm. Trước kia hắn cho rằng, nói những lời này khi, đại khái là kích động, đem chính mình cả đời sở hữu cảm xúc đều hao hết tại đây câu nói. Chính là không biết có phải hay không lâu lắm, quá dài, đương hắn nói xong câu đó khi, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật, cũng chính là như vậy. Chính mình phần yêu thích này, cũng bất quá chính là như vậy. Hắn nắm lấy hoa ngọc ván tay, phảng phất là ở đưa tiễn một vị bạn bè. Đi trở về, cũng đừng rất tốt với ta. Hắn trong mắt tất cả đều là chua xót. Phản quang thuật hắn xem qua cũng minh bạch, hắn nhắm mắt lại, niệm ra chú ngữ. Đông Lăng đem tay đáp ở hắn trên người, quanh thân thiên lôi nổ vàng, quang mang bao phủ ôm hai người. Hoa Ngọc vãn tầm mắt dần dần ngắm đi, chờ nàng lại mở mắt khi, lại là ở mới gặp khi dừng cây. Dương Hiên nằm ở nàng bên chân, nàng tay cầm mõ, bình tĩnh nhìn dưới chân người. Đã trở lại. Nàng mở miệng ra tiếng. Dương Hiên cười, chỉ là trong mắt mang theo nước mắt. Đã trở lại ta thích ngươi. ta thích ngươi. Hai người chăm miệng một lời ra tiếng. Vì thế bọn họ biết, lúc này đây, rốt cuộc sẽ không lại có cái gì ngăn trở. Trưng 164 thiên kiếm tông đan nhan thiên. 1. Tả hạo nhậm đem kiếm cắm trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, thứ 13 thứ bắt đầu chuẩn bị kết nguyên anh. Mọi người đều biết, Tả hạo nhậm từng là sát kiếm đạo đệ nhất cao thủ, lại bởi vì võ công ra đường dễ, thế kim đan tu vi. Chỉ là nói, làm kiếm tu kiếm ý so tu vi quan trọng đến nhiều, cho nên chẳng sợ chỉ là kim đan, cũng không có người dám tìm tả hạo nhậm trả thù. bất quá tu vi có thể cao một chút là một chút, cho nên tả hạo nhậm còn là phi thường nỗ lực khắc khổ mà tu luyện. rốt cuộc ở kim đan đệ thập năm có chấm dứt anh cơ hội, kết anh là tu tiên trọng yếu phi thường phân đoạn, muốn đại thân thể trùng kết ra một cái nho nhỏ hình người trẻ con đi chịu tải chính mình tu vi, không thể ra nửa điểm sai lầm, vì sợ người trả thù, tả hạo nhậm sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tới rồi một cái hắn bố trí 100 năm địa phương chuẩn bị kết nguyên anh. Hắn bốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, ai biết sẽ toát ra một cái biến số. Cái này biến số là cái nữ tử, ăn mặc một thân hồng nhạt váy dài, trên vai đỉnh vẫn luôn màu trắng con thỏ, vẻ mặt thiên chân thanh thuần bộ dáng cùng tàn khốc tu chân giới không hợp nhau. Nàng dễ như trở bàn tay xuyên qua hắn bẻ ra kết giới, hoan thoát nhảy đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng vô vô vai hắn mặt thiên chân hỏi, đạo hưu, biết thiên kiếm tông hướng nơi nào chạy sao Hắn nhìn không ra đối phương tu vi, chỉ cảm thấy đối phương sâu không lường được, vì thế đánh gãy chính mình kết anh động tác, nâng lên tay tới, nghiêm túc nói, hướng nam 50 giảm, hướng đông 13 giảm, lại hướng nam 20 giảm, lại hướng đông 3 giảm. Đối phương gật gật đầu, đưa cho hắn một khối trung phẩm tinh thạch, xem như hỏi đường phí dụ. Hắn yên tâm thoải mái nhận lấy, chờ đối phương đi rồi, lại một lần trầm hạ tâm tới, bố hảo trận pháp, bắt đầu triệu hoán kết vân. Nhưng mà sau nửa canh giờ, hắn liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Đạo hữu ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết thiên kiếm tông hướng nơi nào chạy sao? Vẫn là vừa rồi cái kia nữ tử, vẫn là câu kia quen thuộc hỏi câu, nàng rõ ràng không có nhận ra hắn tới. Tả hạo nhậm hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình, kết anh khi không nên kết toán, lại lần nữa đánh gây chính mình động tác, nâng lên tay tới cấp nàng chỉ lộ. Tiếp theo, hắn lại lần nữa làm lại từ đầu, trầm hạ tâm tới, bố hảo trận pháp, bắt đầu triệu hoán kiếp vân. Sau nửa canh giờ, không trung có tiếng sấm. Tả Hạo Nhậm đang chuẩn bị nên đón lôi kiếp, đột nhiên có một đôi ấm áp tay ấn thượng vai hắn, mở mắt ra, vẫn là người kia, kia Phúc Thiên Chân biểu Tình, câu kia đơn giản hỏi câu, "Đạo hữu ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết Thiên Kiếm Tông hướng nơi nào chạy sao?" Tả Hạo Nhậm lần này không có do dự, cổ tay hắn vừa lật, trực tiếp rút kiếm, đối phương tay lại so với hắn càng mau, một phen ấn ở hắn trên thân kiếm, cười tủm tỉm nói, "Đạo hữu, giết chóc kiếm tùy tiện rút không được, rút kiếm chính là muốn người chết." Thật rõ ràng đối phương so với hắn cường, tả hạo nhầm hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, thấy chết không sờn nâng lên tay, chỉ lộ. lần này hắn học ngoan, không hề chịu hoán kiếp vân, bắt đầu ngồi dưới đất chờ nàng. quả nhiên, sau nửa canh giờ, vị này phấn y liễu nữ tử lại lần nữa xuất hiện, đồng dạng biểu tình, đồng dạng hỏi câu đạo hữu ngươi, thiên kiếm tông đúng không? hướng nơi này đi. hắn giơ tay một lòng tay, quen thuộc nói ra phương hướng. đối phương sắc mặt đại hỉ, đạo hữu thật là người tốt. Mới vừa rồi ta gặp được vài cái chỉ lộ, cũng chưa đạo hữu sảng khoái. Ngươi mới vừa rồi gặp được quá mấy cái chỉ lộ. Tả Hạo nhậm sống không còn gì luyến tiếc hỏi, muốn biết nàng rốt cuộc tàn phá bao nhiêu người. Phấn Y Li hẻ nữ tử đếm đếm nói, "Hai." Nga, hóa ra đều là hắn." Tả Hạo nhậm trù trù khoe miệng, không nói. Phấn Y Li hẻ nữ tử vui mừng cáo tử, sau nửa canh giờ, lại lần nữa đúng giờ xuất hiện. Đạo hữu. Hướng nam 50. Sau nửa canh giờ, Đạo hữu hướng nam năm mươi như thế lặp lại 10 lần sau vị này phân y liền nữ tử rốt cuộc thay đổi lời kịch đạo hữu hướng nam năm mươi không đạo hữu phân y liền nữ tử đánh gãy hắn ta không phải muốn hỏi lộ ta là muốn hỏi ngươi lớn lên rất là quen mặt ngươi ta mới vừa rồi là không gặp qua tả hạo nhậm không nói hắn đột nhiên cảm thấy nàng có thể nhận ra hắn quen thuộc hắn thế nhưng có một ít vui mừng thấy hắn không đáp lời phân y liền nữ tử chắp tay cáo tử lúc này đây Suốt một cái buổi chiều, nàng cũng chưa trở về. Tả Hạo nhầm tưởng, thật tốt quá, nàng đại khái rốt cuộc tìm thích hợp. Nhưng hắn không yên tâm, vẫn là ở bên cạnh thụ cái thẻ bài, vẽ thiên kiếm tông đánh dấu sau, viết đi phương hướng. Làm xong này hết thẻ sau, hắn lại lần nữa tăng mạnh trận pháp phòng ngự, sau đó nhắm mắt lại, mặc niệm chú ngữ, bắt đầu triệu hoán kiếp Vân. Một canh giờ sau, kiếp Vân tụ ở hắn phía trên, bắt đầu đại phát thần uy, sấm sét âm ầm, một đạo một đạo sấm sét bổ vào trên người hắn. Hắn cắn chặt khớp hàm, cảm giác chính mình trong cơ thể kim đan bắt đầu biến thành một cái nho nhỏ hình người. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Hắn trải qua chính là bình thường tu sĩ không có 49 lôi kiếp chứng minh hắn đi vào nguyên anh, cũng đem cực kỳ bất phàm. Cuối cùng một đạo lôi kiếp buông xuống, tả hạo nhậm đã không có cái gì sức lực, đúng lúc này, hắn nghe được một cái quen thuộc thanh. kia chớp cùng với người nọ thanh âm đột nhiên đánh xuống tới, hắn lại chịu đựng không nổi, một búng máu phun tới. Toàn thân cháy đen phát gục ở kia phân y di hề nữ tử trước người, kia phân y di hề nữ tử gần người, chậm rãi nói: Ngươi có biết hay không thiên kiếm tông hướng nơi nào chạy? Bung tha Ta, Tả Hạo nhậm phủ phục ở nàng dưới chân, nước mắt sệ qua đen nhánh làn ra, trước đến hắn toàn thân tâm đều ở đâu? Đạo hữu, cầu xin ngươi, bung tha Ta đi. Hai, Đan Nhan trước nay chưa thấy qua như vậy yếu đuối tu sĩ, chỉ là kết anh thất bại, liền ghé vào nàng trước mặt khóc lóc thảm thiết cầu. Nàng Bunga. Đan Nhan cảm thấy là một vị một lòng làm người tốt tu sĩ, nàng nên an ủi một chút hắn, vì thế nàng nâng dậy hắn, nghiêm túc nói, "Đạo Hưu, ta cần thiết cùng ngươi nói chuyện nhân sinh." Tả Hạo Nhậm đương trường liền quỳ xuống, khóc lóc nói, "Đạo Hưu, ta mang ngươi đi Thiên Kiếm Tông, ta cầu ngươi buông tha ta." Đan Nhan rụt rè gật gật đầu, nhìn bị phế đến giống than cốc giống nhau Tả Hạo Nhậm, lấy ra một viên hồi xuân đan nghiêm túc nói, "Lôi kiếp thương không dễ dàng dưỡng, nhưng nhân sinh tổng vẫn là có hy vọng." Tả Hạo Nhậm gật đầu không nói đem trong đất kiếm khẩu khẩu, treo lên chính mình eo, liền xoay người dẫn đường đi ra ngoài. Hai người bay không đến một canh giờ, liền đến thiên kiếm tông chân núi, đan nhan đột nhiên đã kêu đình quyết định trước không đi lên, ở chân núi dựng trại đóng quân. Nàng tìm khối đất trống lấy ra túi càn không tới, đào đào sau, đem dơ tay lên. Trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một tòa phủ đệ. Hai người đi vào sau, đan nhan nói, đạo hưu, chúng ta hiện tại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, qua mấy ngày trở lên đi. Nàng nói lời này thời điểm. Đáy mắt có vài phần khổ sở, tả hạo nhậm nhìn thấy, cũng không nói nhiều. đan nhan phủ đệ có rất nhiều dùng giấy biến ra người hầu, hầu hạ tả hạo nhậm rửa mặt sau, lại cấp hai người ôn thượng tiểu rượu, đến đình viện uống rượu ngắm hoa. rõ ràng bên ngoài đã là mùa đông khắc nghiệt, đan nhan phủ đệ lại như cũ đào hoa như xuân, tả hạo nhậm cùng nàng ở trong sân ngồi trên mặt đất uống tiểu rượu, đột nhiên như là mở ra tân thế giới, nguyên lai tu sĩ cũng có thể có như vậy thích trí nhân sinh. hắn không khỏi đối trước mặt nữ nhân có vài phần kính ý. Cảm thấy nàng thật là đem chính mình chiếu cô đến cực hảo, nơi nào giống hắn, sinh hoạt tháo đến giống một con thổ cẩu. Hai người cho chuyện thiên, rốt cuộc nhớ tới tự báo họ danh. Còn đã quên báo cho đạo hữu ta tên họ. Tả hạo nhậm bị một bầu rượu thu mua, rất là dễ nói chuyện. Đan nhan giơ tay ngăn lại hắn, chúng ta hai cùng nhau báo đi, miễn cho làm người có hại. Ta nói 1 2 3. 1, 2, 3, đan nhan. Tả hạo nhậm. Sống ứng vừa ra, hai người kiếm đột nhiên rút ra. Hai bên đều vội vàng thối lui ba trượng, từ kiếm ở không trung đâm ra ngâm khẽ. Sắt kiếm đạo đệ nhất nhân, hạnh Ngộ Á Đan Nhan cười lạnh ra tiếng. "Thủ kiếm đạo đại ca, thật là lâu nghe không bằng gặp mặt." Tả Hạo nhậm từ đen nhánh trên mặt lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt, âm điệu chung cũng tất cả đều là lạnh lẽo. Đan Nhan người này, Tả Hạo nhân là nghe nói qua. Năm đó kiếm tu đệ nhất nhân quân diễn quan môn đệ tử, nàng thiên tư thông tuệ, trong truyền thuyết 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan, 30 tuổi nguyên anh. 70 tuổi hóa thần, bất quá trăm năm, đã là chính đạo đệ nhất nhân. Đương nhiên, cùng nàng sư phụ so sánh với, có lẽ có như vậy chút chênh lệch, nhưng nàng sư phụ đã chết, đã chết người đều là không cần phải đi tương đối. Nghe nói nàng có một vị sư huynh Tạ Vô Song, đối nàng thập phần sủng ái, bởi vậy đem nàng giáo tứ chi chẳng phân biệt ngũ, gốc không cần trừ bỏ luyện kiếm cái gì cũng không biết. Vốn dĩ bọn họ hai tuổi hồ còn có hú nước, lại bị Tạ Vô Song đương phương diện giải ước. Bởi vậy đan nhan liền dứt khoát đi ra ngoài, vân dù ở tu chân giới tiêu thanh không để lại dấu vết thật nhiều năm như vậy truyền kỳ nhân sinh cung tả hạo nhân có đến một so tả hạo nhân sát kiếm đạo thiên hướng ma tu chiêu số gặp được loại này chính đạo khôi thủ hắn chút nào không dám thả lỏng cảnh giác nhìn đan nhan, không nói một lời hai người liền như vậy rằng co chiếu vào tiểu hỏa thượng sôi trào lên rượu hương bốn phía một lát sau tả hạo nhậm trước bại hạ trở tới trầm truốt nói đánh phía trước ta có thể hay không trước đem uống rượu xong đan nhàn nhìn nhát nhát mắt bầu rượu Chầm dãi thu kiếm, thận trọng gật đầu. Sau đó chờ bọn họ đem uống rượu xong thời điểm, hai người kề vai sát cánh ôm ở cùng nhau. Đó là trăm năm ủ lâu năm, một hồ cũng đủ hai cái bản thân tiểu lượng liền không người tốt uống. Đan nhan khóc lóc nói, ta liền không rõ, ta nơi nào không hảo như thế nào từ ma thú nhai trở về, cái gì đều thay đổi đâu. Sư huynh không thích ta liền tính, những cái đó so với ta xấu, so với ta lão, so với ta không tiền đồ nữ, như thế nào đều mỗi người tìm cái hảo đạo lữ đâu. Lần này sư môn đại tụ, ta khẳng định lại phải bị cười nhạo, lòng ta khổ, khổ thật sự nào. Đừng sợ đừng sợ tả hạo nhậm vứt ve đỡ lấy nàng đầu nghiêm túc nói, ngươi có ta, ngươi có gì dùng. Đan nhan liền tính say, vẫn là có chỉ số thông minh, tả hạo nhậm cười cười, hắn tươi cười cùng đen nhánh đêm hòa hợp nhất thể, căn bản cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng hắn vẫn là tự nhận vũ mị vứt cái mị nhăn nói, ta đi làm ngươi đạo lữ, bảo đảm các ngươi thiên kiếm tông từ trên xuống dưới nam tu nữ tu Tất cả đều ghen ghét chết ngươi. Đan Nhan không nói, nàng nhìn trước mặt thàn nắm, một cái tát đem hắn đè xuống. Tả hạo nhậm đã hoàn toàn say, bị nàng như vậy nhấn một cái, rứt khoát liền ngã xuống trên bàn. Hắn trong lòng ngực trần quang kính không ngừng loay ánh sáng, Đan Nhan đứng lên, đi rồi hai bước, chân một vai liền ngã vào tả hạo nhậm trên người, hai người dựa lưng vào nhau, ngủ. 3L. Tả hạo nhậm tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác có người dựa vào hắn bối thượng. Hắn vặn vẹo một chút cứng đờ thân thể. Trên người cháy đen ra liền từng khối từng khối loang lổ hạ xuống. Đan Nhan cũng bị hắn động tác đánh thức, sau đó hai người liền quay đầu, mắt to đối đôi mắt nhỏ nhìn. Giờ phút này Thái Dương vừa mới lên, mang theo lệnh leo âm quang rừng ở đỉnh viện Đan Nhan bối tóc hơi loạn, mở to một đôi mê mang mắt, nhìn chăm chú vào tả hạo nhậm, không biết vì cái gì, tả hạo nhậm liền nhịn không được tim đập nhanh lên. Đan Nhan một chút tới gần hắn, tả hạo nhậm đột nhiên liền có như vậy một chút chờ mong nhắm hai mắt lại. Rồi sau đó Đan Nhan liền ở hắn mặt trước dừng lại, giơ tay cạo cạo mũi hắn, không thể tưởng tượng nói, "Nha, ngươi thật sự luẩn ra." Hảo nhanh như vậy a?" Tả Hạo Nhậm đột nhiên cảm thấy trong lòng kia một chút tiểu chờ mong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, lấy chim mà đến chính là một cổ tức giận. Hắn đột nhiên đứng dậy, liền xoay người rời đi. Hắn một mặt đi, trên người tiêu ra một mặt bùm bùm rất xuống dưới Đan Nhan ở một bên ôm bụng cười to, Tả Hạo Nhân không thể nhịn được nữa, xoay đầu đi, đường cười. Đan Nhan lập tức che miệng lại, không hề cười, một đôi mắt nhìn chầm chầm lưu lưu nhìn tả hạo nhân. Hảo tâm không hảo báo, nông phu cùng xả a ngươi đây là. Đan Nhan ta nói cho ngươi, ta cho ngươi đưa đến nơi này, chính ngươi vóc lên núi đi, ta tuyệt đối sẽ không quản ngươi. Nói xong, hắn đem áo khoác một ném, giơ tay búng tay một cái, liền thay một bộ quần áo. Lúc này Đan Nhan rốt cuộc thấy rõ tả hạo nhân diện mạo. Hắn đích sắc lớn lên đẹp, mắt vượng môi mỏng, nhìn qua thanh quý cao lãnh. Cùng hắn tính tình nhưng thật ra cực không giống nhau Nhiều năm như vậy Đan Nhan cũng coi như là kiến thức rộng rãi Gặp qua Mỹ Nam Tử đều là tu chân giới đỉnh cấp Tỉ như tạ vô song Tỉ như quân diễn Nhưng mà hiện giờ nhìn tả hạo nhân Nàng cư nhiên cảm thấy Trước mặt người này tựa hồ cùng nàng sư phụ sư thấy Cũng có đến liều mạng Vì thế nàng đột nhiên cảm thấy Tối hôm qua tả hạo nhân đề nghị là có thể Lần này tông môn đại hội Nàng cần thiết đến mang cái đối tượng đi trở về Bằng không lấy nàng sư huynh kia há mồm có thể cho nàng dối. Đến lại một trăm năm không trở về tông môn. Vì thế nàng chạy nhanh đuổi theo đi, cầm tả hạo nhân tay nhỏ. Đạo hữu dừng bước, buông tay. Tả hạo nhân giơ tay liền hướng đan nhan trên tay chém tới, đan nhan một cái tay khác lại lần nữa nắm lấy cổ tay của hắn. Tả hạo nhân cùng đan nhan kiếm ý thượng so là không lầm, nhưng rốt cuộc can tu vi ngã xuống mệnh, nhất thời cư nhiên thật khiến cho đan nhan chế trụ. Đan nhan thần sắc ôn nu, đạo hữu hưu đừng hốt Ta là nghĩ, đạo hưu tối hôm qua chủ ý là cực hảo, giống đạo hưu người như vậy, ngụy trang thành ta đạo lưỡi trở về, nhất định có thể hâm mộ chết bọn họ. Có thể làm thiên kiếm tông người hâm mộ chết, vẫn là có vài phần mặt mũi này vỗ mông ngựa đến tả hạo nhân thể sắc và tinh thần thoải mái nhưng mà hắn vẫn là thực cảnh giác, như mày nói, là cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý. Đan nhan nghĩ nghĩ, thành thật nói, đại khái là mặt. Tả hạo nhân. bốn y, Cuối cùng, tả hạo nhân vẫn là quyết định. Đi theo Đan Nhan lên núi đi khai tông môn đại hội, bởi vì Đan Nhan nói cho nàng, nàng có thể giúp hắn kết anh. Thiên Kiếm Tông là chính phái đại tông môn, nội tình thâm hậu, cùng Tả Hạo Nhân loại này tán tu không giống nhau. Tả Hạo Nhân là thiên phú cực cao, chính là so với của cải tới liền cùng Đan Nhan kém nhiều. Hắn lần này là bởi vì Đan Nhan kết anh thất bại, hắn cho rằng Đan Nhan nên phụ khởi cái này trách nhiệm. Đan Nhan cũng quyết định nhiệt tâm phụ trách, tiền đề là cho nàng hướng cái bãi Vì thế Đan Nhan cấp tả Hạo Nhân chuẩn bị tốt quần áo, liền mang theo tiểu tử này vô cùng cao hứng lên núi đi. Tới rồi Thiên Kiếm tông cửa, bởi vì Đan Nhan bối phần cao, cửa đệ tử đã sớm đứng một loạt. Đan Nhan cưỡi tiên hạc vừa xuất hiện, các đệ tử tức khắc tập thể quỳ xuống, cao giọng nói: "Cung nghênh sư tổ trở về." Tả Hạo Nhân trước kia là tán tu, trước nay không trải qua quá như vậy đại trường hợp, lúc ấy bị hoảng sợ, liền tưởng từ tiên hạc thượng nhảy xuống đi. Đan Nhan đem bắt lấy hắn, nhỏ giọng nói: "Làm cái gì đâu ngươi?" Muốn chết? Tả hạo nhân nuốt nuốt nước miếng, trường hợp này quá lớn, ta có điểm chịu đựng không nổi. Đừng sợ, lạnh mặt, đừng cười là được rồi. Vì thế tả hạo nhân nghe lời, lạnh mặt, chầm mặc, không cười. Nhưng tả hạo nhân học chính là sát kiếm đạo. Đan nhan sư thừa quân diễn, quân diễn trước tu vô tình đạo, sau tu bảo hộ chi đạo, mà đan nhan tắc trực tiếp lấy bảo hộ vì nói hộ thiên hạ, hộ thương sinh, hộ tông môn, hộ thân hữu, hộ chính mình, hộ người yêu thương. đan nhan không cười. Mọi người chỉ cảm thấy, a, sư tổ hảo lạnh nhạt. Nhưng mà Tả Hạo Nhân sầm nét mặt. Tức khắc chi gian, sở hữu kiếm đều cảm giác được sát ý, vù vù ra tiếng, thoát sát mà ra, trực tiếp vây quanh Tả Hạo Nhân cùng Đan Nhan. Tả Hạo Nhân. Đan Nhan đầu qua đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, Tả Hạo Nhân mắt nhìn phía trước, bình tĩnh không nói. Một ta liền nói ta không thể bản mặt lạc. Vị này cái này mở màn làm Đan Nhan cảm thấy có chút mất mặt, vì thế nàng thôi miên chính mình. Quay đầu nhìn tả hạo nhân, gian năn nói, là ta đạo lữ, tu tập sát kiếm đạo. Nói ra hắn tu đạo, kỳ thật chính là làm đại gia thứ lỗi ý tứ. Sát kiếm đạo tuy rằng cường hãn, nhưng đối với danh môn chính phái tới nói, vẫn là có chút quá mức tàn bạo, sẽ bức cho mặt khác kiếm tu không thoải mái. Nếu hôm nay tả hạo nhân tới chính là nhất kiếm môn, phỏng trừng phải bị đương trưởng quăng ra ngoài, cũng may hắn tới thiên kiếm tông, tuy rằng là danh môn chính phái, nhưng lại ở đánh nhau chuyện này thượng. Đích xác không phải cái gì hảo hóa vì thế đại gia gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ lý giải. sư tổ, chúng ta minh bạch. đoan ngươi nói, cấp đan nhan làm nói. đan nhan mang theo tả hạo nhân đi xuống, lôi kéo hắn đi phía trước đi. tả hạo nhân nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? đi gặp ta sư huynh. người sư huynh ai a? tả hạo nhân chỉ quan tâm kiếm tu kiếm, mặt khác không quá quan tâm. đan nhan nói cái tên tạ vô song. tả hạo nhân quay đầu liền chạy. đan nhan bắt lấy hắn, ngươi chạy cái gì chạy? Tạ vô song là cái pháp tu. Ơn, ta biết. Đan nhan gật gật đầu, sắc thực nói, sư huynh ngút trời kỳ tài, kỳ thật là kiếm pháp song tu. Đúng vậy, ta biết. Tả hạo nhân gật đầu, đan nhan kỳ quái, ngươi như thế nào biết? Ta bị hắn đánh quá. Tả hạo nhân vẻ mặt chết lặng. Ở tạ vô song tính toán tôi luyện chính mình kiếm ý cùng năng lực chiến đấu những năm đó, hắn cơ hồ đánh biến sở hữu kiếm tu. Quang sóc so kiếm, Tả hạo nhân là không sợ tạ vô song. Nhưng Tạ vô song mẹ nó không chỉ có là tiến công, còn mang viễn chỉnh tiêu hao a. Ha. Ngươi ngắm lại, ngươi cách hắn xa hắn kia phủ chú tặc người, ngươi cách hắn gần hắn lấy kiếm chọc ngươi rủ sao mặc kệ khoảng cách hắn đều có thể liên tục không ngừng công kích. Quan trọng nhất chính là người này một chút đều không giống kiếm tu như vậy chính trực, đánh nhau lên ám khí khẩu không, cái gì thuận tay dùng cái gì, thậm chí còn sẽ dùng ngôn ngữ kích thích địch nhân, làm địch nhân tâm thái hỏng mất. Nói ngắn lại, đứng đắn kiếm tu không một cái như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Thua chính là thua. Cùng tạ vô song giao thủ ba lần, Tả hạo nhân trước nay không thắng quá. Còn bởi vì này loại có một lần, hắn không cẩn thận chịu tạ vô song một cái tát tạ vô song bình tĩnh trở về hắn một câu, Tả hạo nhân, về sau, thấy một lần đánh một lần. Lúc ấy hắn liền tưởng đem chính mình tay cấp băng, Ngươi nói tốt đoan đoan, so kiếm liền so kiếm, ngươi chịu nhân ra bàn tay làm cái gì. Tạ vô song nói được thì làm được, thật sự từ đây thấy một lần đánh một lần. Tả hạo nhân năm đó đỉnh thời kỳ còn như thế, hiện giờ rơi vào kim đan, hắn tưởng đều không cần tưởng liền biết, chính mình. Xong rồi. Vì thế hắn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ chạy trốn, lại bị đan nhan gắt gao ôm lấy tay, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi khiêng. Hắn sẽ đánh ta, thật sự, hắn nói, thấy ta một lần đánh một lần. Không có việc gì đan nhan cùng hắn đấu tranh, liều mạng đi phía trước kéo, hắn dám đánh ngươi, ta đánh hắn. Ngươi lợi hại như vậy. Tả hạo nhân không tin. Tu sĩ chi gian thực lực khác nhau hắn vẫn là nhìn ra được tới, tạ vô song loại này tổng hợp hình chiến đấu tuyển thủ, hắn cảm thấy đan nhan không được. Nhưng mà đan nhan lại nhúng mày, nói thẳng, ngươi chờ. Tạ hạo nhân tin nàng. Sau đó bọn họ vào đại đường, liền thấy một cái bạch thi để làm sam thanh niên ngồi ngay ngắn ở phía trên. Hắn có một đôi mắt đào hoa, nhìn qua thập phần hòa khí, vào nhà khi, hắn đang từ bản trà thượng ngẩng đầu lên, ôn hòa nói, đan nhan đã trở lại. Sư Minh cho rằng. Sống chưa nói xong, hắn liền ánh mắt liền ngừng ở Tả Hạo Nhân trên người. Vị đạo hữu này Tạ Vô Song meo lại mắt, "Bổn quân xem ngươi tựa hồ có chút quấn mắt." "Không có a." Tả Hạo Nhân gian nàn cười khai, "Ta lớn lên tương đối đại chúng mặt đi." Tạ Vô Song không nói chuyện, hắn đem ánh trăng chuyển qua Tả Hạo Nhân trên thân kiếm. Bổn quân nhớ rõ ngươi kiếm Tạ Vô Song xác nhận, gật gật đầu nói, "Năm đó ta từng hứa hẹn, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần." "Không phải, Tạ Trưởng môn, ngươi thật sự nhớ là người?" Tả Hạo nhân cuốn quýt giải thích, ta cùng ngươi vốn không quen biết. Sống chưa nói xong, Tạ Vô Song phủ chú đã bay lại đây, cũng may lúc này đây, Đan Nhan đột nhiên tiến lên, nhất kiếm rút ra phủ chú. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vô Song, bình tĩnh nói, "Sư Minh, cấp cái mặt mũi." "Ngươi muốn cái gì mặt mũi?" Tạ Vô Song mỉm cười, "Tiểu sư muội, hắn là ai a?" "Hắn đều Tả Hạo nhân, ta đạo lữ." Đan Nhan thối lui một bước, làm Tạ Vô Song thấy rõ hắn mặt. Tạ Vô Song sắc mặt có chút không quá đẹp. Hắn nhìn chầm chầm tả hạo nhân nhìn nửa ngày, rốt cuộc nói, ngươi coi trọng hắn chỗ nào rồi. Đan nhan thực thành thật, mặt, nam nhân như thế nào có thể chỉ xem mặt đâu. Tạ vô song lập tức nói, không được, đổi một cái. Trước kia sư phụ cùng sư tỷ nói đan nhan bình tĩnh mở miệng, đem khi còn nhỏ nói ra tới, chúng ta hai mục tới có nhân duyên. Vị này huynh đệ tạ vô song lập tức tiến lên, cầm tả hạo nhân tay, lại cười nói, tới, chúng ta tâm sự, các ngươi là đã thành thân đâu, vẫn là tính toán thành thân đâu. Nếu tính toán thành thân nói, xính lễ chuẩn bị tốt sao? Không chuẩn bị tốt không quan hệ, ta giúp ngươi chuẩn bị a, chạy nhanh cưới nàng mang đi đi, cảm ơn. Chương 165 Thiên kiếm tông đan nhan thiên, kết thúc. Nam. Tạ Vô Song phản ứng dọa tới rồi Tả Hạo nhân, hắn bắt đầu suy tư, Đan Nhan có phải hay không có cái gì làm người không thể nói khuyết điểm, thế cho nên Tạ Vô Song như thế sợ hãi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đan Nhan, thấy nữ tử Bạch Tỷ Hiểu Thêu hạt, cao vút mà đứng, bên môi ý cười không giảm. Đảo cũng là cái hảo tính tình người. Hắn bốn định cự tuyệt, rốt cuộc hắn chỉ là tới hướng bãi, lại không phải thật sự thành thân. Kết quả đan nhan lại tiến lên một bước, vội nói, sư huynh ngươi không cần nhọc lòng, ta chính mình chuyện này chính mình tới. Này sao được tạ vô song nắm tả hạo nhân tay, vội nói, tới, ngươi ta tối nay đem rượu ngôn hoan. Thả trước đem hôn kỳ định rồi. Này, sư huynh làm ngươi uống đan nhan trục bên trái hạo nhân trên vai, mỉm cười nói, vậy ngươi liền uống à? Tả hạo nhân, Đan nhan không đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng tả hạo nhân cảm thấy chính mình biết. Mặt sau câu nói kia nhất định là, không uống đã bị đánh nga. Hắn đứng ở tại chỗ không nói lời nào, không biết vì cái gì, đột nhiên liền cảm thấy, chính mình phảng phất là vào một cái thổ phì hoa. Chờ tới rồi buổi tối, thiên kiếm tông cấp tả hạo nhân mở tiệc, một đám người thay phiên tiến lên cùng hắn uống rượu. Tả hạo nhân rượu ngon, nhưng cũng không phải như vậy cái uống pháp, uống đến một nửa liền chạy, ngồi ở đình viện cửa. Ai điều hắn gần nhất lung tung rối loạn nhân sinh? Đối, từ gặp phải đan nhan, hắn liền cảm thấy thế giới này thập phần ngạc nhiên hỗn loạn, tổng cảm thấy chính mình hảo hảo một cái kiếm tu, không thể hiểu được liền biến thành một cái ngốc tử. Tả hạo nhân dựa vào hành lang dài cây cột, thở ngắn thăng dài, phía sau đột nhiên truyền đến tả vô song thanh âm nói, tả huynh ở chỗ này làm cái gì? Tả hạo nhân hoảng sợ, đang định thói quen tính trốn chạy, tả vô song lại liền đè lại hắn, đừng lúc đích, nói chuyện thiếm mà thôi, không đánh ngươi. Tạ Hạo Nhân. Tổng cảm thấy chính mình tung tung chính là vì cái gì? Ngươi biết không tạ vô song đem bình rượu đặt ở tạ Hạo Nhân trong tầm tay, chậm rãi nói, sư muội có thể nhận ra ngươi mặt. Ân, Tạ Hạo Nhân có chút kỳ quái, nay có cái gì vấn đề sao? Kỳ thật từ sư phụ đã chết lúc sau tạ vô song cười khẽ, nàng liền rốt cuộc nhận không rõ người. Nàng nhận được người đều là sư phụ chết phía trước nhận thức, sư phụ đi rồi, đến tận đây lúc sau người, nàng ai cũng không nhớ được. Đây là bệnh. Tả hạo nhân tò mò, tả vô song cười cười, đây là nàng tu luyện công pháp gây ra. Sư phụ sau khi đi, nàng bắt đầu phụ tu vô tình đạo, sau lại bị ta ngăn cản xuống dưới. Nàng cư nhiên có hai bộ công pháp. Tả hạo nhân mở to mắt, loại sự tình này, trên đời tuyệt vô cận hữu. Tạ vô song lắc lắc đầu, vô tình đạo nàng không có tu, nhưng lúc ấy nàng vì cầu tình tiến, cho chính mình dùng dược. Này dược vốn chính là vô tình đạo sử dụng, từ đây không sinh ra bất luận cái gì cảm tình. Sau lại nàng chặt đứt vô tình đạo, nhưng dược lại vẫn là bị thương nàng tình căn nàng rất khó lại nhớ kỹ người khác mặt, cũng không nhớ được quá nhiều chuyện nhi. Ngoại giới đều truyền là ta đem nàng sủng thành như vậy. Ta vô song cười khổ một chút, ta kỳ thật một chút không sủng nàng. Dĩ vãng sư phụ đối hắn hảo, ta sợ đại sư tỷ thương tâm, liền tổng khi dễ nàng. Sau lại sư tỷ đã chết, ta biết chuyện này quay không được nàng, lại cũng không qua được cái này điểm mấu chốt. Thiên kiếm tông quân diễn cùng Diệp Trần chuyện xưa. Thân là kiếm tu phần lớn là biết đến. Nay cơ hồ đã thành mọi người cần thiết muốn đọc kinh điển phản diện giáo tài. Một cái rõ ràng lập tức liền phải phi thăng kiếm tu, một cái như vậy trăm ngàn năm tới nhất tiếp cận phi thăng người, tuy nhiên ở phi thăng cuối cùng một khắc trở về thấy chính mình ái nhân thân chết, bởi vậy ngã xuống. Như vậy chuyện này thời thời khắc khắc nhắc nhở sở hữu tu sĩ, luyên hài nói không được, nói chuyện cũng đừng quá đệ bụng. Kia Tả Hạo nhân có chút tò mò, nàng là vì cái gì muốn tu vô tình đạo? Tạ vô song cười cười, Nàng quên không được sư phụ cùng sư tỷ chết, trong lòng đau. Nghe xong lời này, tả hạo nhân hơi hơi sướng sốt, nghĩ đến kia nhìn qua vân đạm phong khinh cô nương, cư nhiên cũng có như vậy chấp niệm thời điểm, trong lòng cư nhiên có như vậy vài phần thương tiếc. Nàng vô tình đạo có thể giúp nàng đã quên, lại không biết, giống nàng như vậy trọng tình nhân tu vô tình đạo, kia chú định là hủy hoại. Tả hạo nhân không nói gì, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, vậy còn ngươi, ta, ta vô song có chút kỳ quái, ta cái gì? Nàng nhớ tới quân diễn đạo quân trong lòng đau, ngươi cũng nhất định đối diệp trần đạo quân có nhớ mong đi. Ngươi không khổ sở sao? Tạ vô song lắc đầu. Ta tu tiêu giao nói một con tiểu láo hổ nhảy lại đây. Tạ vô song đem hắn ôm vào trong lòng ngực, Thần sắc ôn nhu, nàng tồn tại thời điểm ta cho nàng sở hữu ta có thể cho, nàng đã chết ta cũng không tiếc đuổi, càng không vướng bận. Tạ hạo nhân gật gật đầu. Đối với như vậy cầm được thì cũng buông được người. Hắn là thập phần khâm phục. Tạ vô song cùng hắn uống rượu, hai người dần dần quen thuộc. Tạ Hạo Nhân đột nhiên cảm thấy, kỳ thật Tạ Vô Song người này rất không tồi. Tiểu phùng chi kỳ thiên bối hiểu, vì thế Tạ Hạo Nhân hậu kỳ liền cả người đều mơ hồ. Hắn mơ hồ nghe được Tạ Vô Song nói, "Tạ huynh, ta sư muội về sau liền giao cho ngươi, này hôn kỳ liền giữa tháng, ngươi xem biết không?" Tạ Hạo Nhân vẻ mặt mờ mịt, lại vẫn là gật đầu. Tạ Hạo Nhân gật đầu lúc sau, đan nhan xuất hiện ở Tạ Vô Song phía sau. "Ngươi tới làm cái gì?" "Không yên tâm ta." Tạ Vô Song cười tủm tỉm ngẩng đầu. Đan Nhan đi đỡ Tả Hạo Nhân. Tả Hạo Nhân nghe xong cả đêm Đan Nhan trước kia chuyện này, đặc biệt là nghe được nàng lúc ấy bất quá chúc cơ liền che ở Diệp Trần trước mặt đối mặt các đại môn phái vây đổ thời điểm, trong lòng nhiệt huyết quay cuồng. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là chính mình năm đó biết những việc này nhi, nhất định trời cao kiếm tông đi, giúp Đan Nhan sát này nhóm người sát cái phiến giáp không lưu. Đan Nhan trầm mặc nâng dậy Tả Hạo Nhân, bình tĩnh nói, ta dìu hắn trở về. Hôn kỳ định ở giữa tháng. Ta vô xong nhắc nhở nàng. Đan nhan ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tạ vô song, như vậy cấp. Tạ vô song hơi hơi mỉm cười, ta chờ không kịp. Đan nhan mỉm môi, không có mở miệng. Một lát sau sau, nàng chậm rãi nói, hảo. Đan nhan đỡ tả hạo nhân hướng trong phòng đi đến, tả hạo nhân liên tiếp ở kia khoa tay múa chân. Muốn lao tử năm đó ở, nhất định trời cao kiếm tông, giết hắn ca phiến giáp không lưu. Cái gì danh môn chính phái, lao tử không muốn gia nhập bọn họ liền vì này đó. Đan Nhan khi đó vẫn là cái tiểu cô nương đi. Nhiều tiểu thật đẹp cô nương a, như thế nào liền hạ thủ được, ngươi nói đúng không? Tả Hạo Nhân quay đầu, nhìn về phía Đan Nhan. Dưới ánh trăng cô nương, khuôn mặt bình tĩnh ôn nhu. Tả Hạo Nhân đột nhiên liền xem sừng sốt, hắn không biết vì cái gì, liền nhớ tới đêm qua cùng Đan Nhan uống rượu kia một khắc, hắn mơ hồ muốn hôn môi đi lên cảm giác. Hắn đột nhiên liền nói, nếu không chúng ta thật thành thân đi. Đan Nhan ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, Tả Hạo Nhân nhìn nàng gật đầu. Ngươi lớn lên khá xinh đẹp, con người của ta làm việc nhì quyết đoán, ngươi gả cho ta, về sau ta che chở ngươi. Đan nhan chậm rãi cười, hảo A. 6. Ngày hôm sau, tả hạo nhân tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy chính mình muốn chết, như thế nào sẽ đáp ứng đan nhan loại sự tình này. Nhưng mà đáp ứng rồi, liền tới không kịp. Thiên kiếm tông hấp tức bắt đầu tổ chức hôn lễ, tả hạo nhân liền ngồi xuống cửa, thở ngắn than dài. Đào hôn đi. Sẽ bị thiên kiếm tông giết đi, đặc biệt là tạ vô song. Không đào hôn đi. Đời này liền như vậy bộ lao. Hắn chính là chỉ cái lỗ mà thôi a, muốn hay không như vậy a? Hắn thở dài thời điểm, Đan Nhan liền tới tìm hắn, làm cái gì đâu? Tả Hạo Nhân vội vàng nhảy dựng lên, không có gì. Vậy trở về. Đan Nhan chủ động lôi kéo hắn, Tả Hạo Nhân không nói, hắn bị người này như vậy lôi kéo, cư nhiên cảm thấy còn có điểm hạnh phúc cảm. Hắn cảm thấy chính mình hư rồi. Hắn đi theo Đan Nhan đi vào đi, chậm rãi nói, cái kia Chúng ta hai này thành thân có phải hay không hấp tập điểm? Đan Nhan không nói chuyện, đã lâu sau, nàng rốt cuộc nói, "Sư huynh muốn phi thăng." Tả Hạo Nhân mở to mắt, Đan Nhan bình tĩnh nói, "Này nghìn năm qua, phi thăng đều là cửu tử nhất sinh sự, sư huynh sợ hắn ngã xuống, tưởng ở đi phía trước xem ta gả chồng." Tả Hạo Nhân trong lòng có điểm loạn. Tạ vô song cư nhiên muốn phi thăng." Đan Nhan tiếp tục nói, "Ta cùng hắn nói ta thích ngươi." Tả Hạo Nhân quay đầu nhìn nàng, không biết như thế nào Tim đập liền có điểm mau. Ngươi, thật sự nghĩ như vậy. Tả hạo nhân hỏi ra tới, cư nhiên có chút khẩn trương. Đan nhan không nói chuyện, sau một hồi, nàng chậm rãi nói, ta từng nghe tên của ngươi rất nhiều năm, sát kiếm đạo đệ nhất nhân, từng đem ngươi coi như đối thủ. Đây là bình thường, hắn cũng là nghe tên nàng, nghe xong rất nhiều năm. Ngươi là ta nhiều năm như vậy, duy nhất nhớ kỹ mặt người. Đan nhan ngẩng đầu xem hắn, lời này nói được hoang đường, nhưng tả hạo nhân lại cảm thấy, Chính mình có chút không thể hiểu được vui mừng. Chúng ta có thể trước thành thân, thành thân sau thử xem. Nếu cảm thấy hảo, chúng ta liền như vậy quá đi xuống, nếu cảm thấy không được. Hoa ly đàn nhan mím môi, cũng có thể. Tả hạo nhân không nói chuyện, hắn túi đầu nhìn cô nương tay, ứng thanh. Hai người đi vào đi, hôn lễ chuẩn bị bắt đầu. Thiên kiếm tông hết thể giản lược, tả hạo nhân cùng đàn nhan làm trò tạ vô song mặt đã bái đường, tạ vô song cười đến ôn hòa nhạt mẽo rất có vài phần năm đó kiếm tiền quân diễn tiên khí cùng ngày ban đêm lôi đỉnh đại tác phẩm đan nhan đột nhiên xông ra ngoài tạ hạo nhân đi theo nàng mặt sau mọi người xa xa nhìn kia lôi đỉnh lôi đỉnh bên trong tạ vô song ngồi xếp bằng chờ lôi đỉnh qua lúc sau một đạo kim quang rơi xuống tạ vô song ngồi ở kim quang bên trong chậm rãi mở to mắt sư muội tạ vô song ôn hòa mở miệng tài kiến nói xong lúc sau thang trời từ kim quang trung rơi xuống tạ vô song đi lên bậc thang biến mất ở mọi người tầm mắt. chờ hắn đi rồi, Đan Nhan đột nhiên khóc thét ra tiếng. đi rồi, nàng khóc thành tiếng tới, đều đi rồi, chỉ còn lại có ta. này tu chân chi lộ quá dài lâu, nàng nội phân cảm tình đều cấp đến như vậy thâm, như vậy thật. nàng kham không phá sinh tử, xem bất quá biệt ly, nàng nội tâm cảm tình trước sau như nhau mười mấy tuổi khi đó lên núi thiếu nữ, nàng cảnh giác nhìn thế giới này, đối mỗi một phần ái đều cho cực đoan hồi quỹ. Tả Hạo Nhân nhìn nàng quỳ trên mặt đất khóc thét. Đã lâu sau, hắn ngồi sồm xuống, đem nàng ôm vào trong lực. Hắn cảm thấy đau lòng. Cũng chính là đau lòng, kia một khắc, làm hắn ưng thuận lời hứa. Đan nhan, đừng khóc. Ta bất hòa ngươi hòa ly hắn than nhẹ ra tiếng. Đời này, ta đều bồi ngươi. Ngươi phi thăng, ta bồi ngươi phi thăng. Ngươi ngã xuống, ta bồi ngươi ngã xuống. Ngươi đừng sợ. Ta ở chỗ này, ngươi đời này, liền sẽ không lại là một người. Hắn ở chỗ này, liền vi nàng, chống đỡ này toàn thế giới cô độc Chuyện được phát miễn phí tại audiognoninh.com.